Hàn Lão bá bọn họ trở về, nhìn đến lương điền điền bưng chén lớn đưa đi thượng phòng, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, này đó hài tử quả nhiên đều là làm tốt lắm. Lương ra chuyện này hắn nhiều ít hỏi thăm một ít, biết này thượng phòng không thiếu trách móc nặng nề mấy cái hài tử. Hiện tại mấy cái hài tử có thể như vậy không mang thủ đối đáy bọn họ, làm hắn thực vui mừng. Tiểu hài tử sao, cũng không thể thủ cừu hận quá cả đời. Không ngờ lương mãn đột lại hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, cho bọn hắn ăn thật là đạp hư đồ vật. Cấp tam thúc hắn không ngại, nhưng kia hai người, dựa vào cái gì a? Hàn lao ba như mày, sắc mặt không được tốt xem. Lương mãn thương sụ mặt cửa mắng, mãn đột, đừng nói bậy. Hàn lao ba sắc mặt hơi chút đẹp một chút, liền nghe được lương mãn thương nói, là không nên cho bọn hắn ăn, nhưng tiểu mội là cho tam thúc đưa, tam thúc không theo chân bọn họ giống nhau, người khác hảo chúng ta đến hiểu được cảm ơn. Hàn Lão Bá gương mặt run rẩy, lời này nói được. đứa nhỏ này thật đúng là ân oán vân minh a, bất quá bọn họ như vậy, về xót nhưng rất khó trên đời thượng dừng chân. rốt cuộc muốn hay không theo chân bọn họ hảo hảo nói một câu đâu. Hàn Lão Bá dù sao cũng là người ngoài, này liền có chút do dự. Lương Điền Điền trở về, thỉnh bọn họ thượng bàn. cũng không gì ăn ngon, đều là nhà mình đồ vật. Hàn Lão Bá, Hàn Đại Phu mau thượng giường đất. Trên giường đất nóng hổi, hàn lão bá cũng không khách khí. Ta ly đến thật xa đã nghe đến mùi hương, tiểu nha đầu đây là làm gì ăn ngon. Tạm thời đem khác chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Chính là bánh canh, trong nhà cũng không gì ăn ngon. Lương mãn thương còn cảm thấy rất ngượng ngùng. Lương điền điền lại không cảm thấy có gì ngượng ngùng. Nay đã là nhà bọn họ lấy ra tối cao quy mô, bọn họ hẳn là thấy đủ. Mỗi người đều thịnh một chén bánh canh. Trong nồi còn có, đường khách khí, quả no. Hàn Lão bá vừa thấy bánh canh cư nhiên vẫn là nấm điều nước canh, liền nói, ngươi nha đầu này không thành thật à, cảm tình còn để lại không ít nấm. Này nấm giá cao, này tiểu nha đầu thế nhưng bỏ được không bán, thật đúng là kỳ quái. Trong nhà tổng muốn ăn, là để lại một ít. Lương Điền Điền cũng không đánh sợ, cười tủm tỉm nói, ta nếu là không lưu, ngài lao lại đây nhưng không không đến ăn. Hàn lão bá cười tủm tỉm, "Ngươi nhà đầu này a." Ăn đến chén đế nhìn đến một cái hoàn chỉnh trứng cháng bao lại sửng sốt một chút. Không nghĩ tới nhà bọn họ còn rất bỏ được. Nay trứng gà đều ăn thượng. Nhưng nhìn xem những người khác tựa hồ không có, bên người tôn tử trứng gà đã ăn hơn phân nửa cái. Hàn lão bá hiểu rõ, cảm tình này trứng gà là cho bọn họ tổ tôn. Vốn có ý đưa trở về, nhưng tưởng tượng đến nhân gia tâm ý, Hàn lão bá liền cái miệng nhỏ ăn lên. Lương Gia Huy muội giống như là không thấy được kia chứng tráng bao dường như. Ngay cả nhỏ nhất cầu cầu cũng chưa nhiều xem một cái, mọi người đều buồn đầu ăn cơm. Hàn lão bá đối này mấy cái hài tử cảm quan liền càng tốt, do dự luôn mãi cảm thấy bọn họ cha mẹ cũng chưa, chính mình cần thiết cùng bọn họ nói nói nói. Châu này cơm đại gia hỏa đều ăn được no, chờ nhặt cái bàn. Hàn lão bá liền đem mấy cái hài tử triệu đến trước mặt. Hàn lão bá nghĩ như thế nào mở miệng Chuyện tới trước mắt lại có chút do dự. Lương Điền Điền kia quả thực chính là cái tiểu nhân tình. vội nói, hàn lao bá, đều không phải người ngoài, ngài có chuyện gì liền nói bái. Trong lòng lại cộng lại, chẳng lẽ là tam thúc bên kia không hảo. Lương Điền Điền có chút rồi dám, rốt cuộc muốn hay không mạo bạo lẩu nguy hiểm đi cứu người đâu. Chính là trích loại sự tình này, nếu bị người phát hiện, nàng có thể hay không bị trở thành yêu quái bắt lại. Hàn Lão Bá cũng cảm thấy chính mình rất có ý tứ, nói mấy câu chuyện này, cư nhiên còn như vậy khó khăn. Có một số việc nhi, theo lý thuyết ta một ngoại nhân không có phương tiện nói, nhưng ta xem các ngươi mấy cái thật sự là thích hẳn, lo lắng các ngươi đi lầm đường, vẫn là muốn cùng các ngươi hảo hảo nói nói. Lương Điền Điền vừa nghe không phải bệnh tình chuyện này, liền nhẹ nhàng thở ra. Hàn Lão Bá có chuyện gì ngài cứ việc nói, chúng ta đang nghe. Lão nhân đại bọn họ không tuổi. Bọn họ huynh mội tự nhiên cho nguyên vẹn tôn trọng. Hàn Lão bá xem bọn họ thái độ này, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, càng thêm cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng. Vừa mới điền điền làm cơm còn nghĩ cấp trưởng bối đưa đi, điểm này thực hảo. Hàn Lão bá đầu tiên là đem mấy cái hải tử khích lệ một phen, bách thiện hiếu vi tiên, mặc kệ thế nào, lão nhân chính là lão nhân, văn bối đến cho nguyên vẹn tôn trọng. Huynh mội mấy cái liếc nhau, biểu tình đều có chút quái dị. Tuy rằng Lương Điền Điền chưa nói, chính là ai đều biết, kia bánh canh chủ yếu là vì cấp lương thủ lâm đưa, cũng không phải là cấp kia hai cái lòng dạ hiểm độc mẫu tử. Lương Điền Điền cũng không nghĩ tới hàn Lão bá hiểu lầm chuyện này, bất quá nàng cũng không giải thích. Hàn Lão bá thực vừa lòng mấy cái hài tử thái độ, liền nói, ta nghe nói một ít nhà các ngươi chuyện này, lao nhân là làm không đúng, nhưng lại không đối kia cũng là trưởng bối, các ngươi làm tiểu bối, cũng không thể có câu hán hận càng không thể nói chút không phù hợp thân phận nói. Nói xong liền đi xem lương mãn độn. Lương mãn độn sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến phía trước nói, nhưng hắn không có một đình điểm tự trách, liền nói ngay, ta lại chưa nói sai, cho bọn hắn ăn chính là đạp hư đổ vỡ. Hàn Lão bá nghẹn họng nhìn chân chối, này cái gì hài tử? Cảm tình chính mình nói nửa ngày nói vô ích. Lương điền điền vẻ mặt quá dị, nàng hiểu hàn Lão bá ý tứ, lại cũng không nghĩ quá quán thượng phòng kết quả là liền đem lúc trước chuyện này nói. Hàn Lao Bá, không sợ ngài chê cười, chúng ta đuổi kịp phòng, cũng liền cùng tam thúc có chút thân tình, cùng kia đối mô tử chúng ta là hoàn toàn hết hy vọng, đừng nói cái gì hiếu thuận không hiếu thuận nói, nếu có thể chúng ta huynh muội thật không nghĩ theo chân bọn họ lui tới, chính là hiện tại trụ một cái trong viện kia đều là chúng ta không biện pháp. Lời này sao nói? Hàn Lao Bá không nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn yên vui hài tử thế nhưng trong lòng có nhiều như vậy hoán nghiệm, chẳng lẽ có chuyện gì là chính mình không biết? Lương Mãn Độn chính khí trên đầu, liền nói ngay, sự tình liền nhiều, lúc trước ba ba liền đem lúc trước thượng phòng mẫu tử làm chuyện này đều nói, hắn cũng không thêm mắm thêm muối, nhưng cái đó sự thật liền đủ làm người khó chịu. Nói đến kích động địa phương, Lương Mãn Độn đôi mắt đỏ bừng. Bọn họ bức tử mẫu thân, còn tưởng bức tử tiểu muội cùng chúng ta, nếu không phải chúng ta nhận thức nắm đi bán, Cái này mùa thu chúng ta đều chịu không nổi đi phải đói chết, đông chết, cái này cũng chưa tính, bọn họ làm trưởng bối không hỗ trợ còn chưa tính, chúng ta mua thịt rửa ru chính mình cũng chưa bỏ được ăn đâu, cầu cầu sinh bệnh chúng ta ra cửa, bọn họ cư nhiên chạy đến trong nhà tới trộm đồ vật, bị phát hiện còn không thừa nhận. Nào có như vậy thân thích? Đây là cái gì trưởng bối a, Làm ta hiếu thuận như vậy trưởng bối, ta tình nguyện không có bọn họ. Người ngoài ái thấy thế nào chúng ta huynh mội liền thấy thế nào, chúng ta không đói chết đó là chúng ta nương phù hộ chúng ta đâu, theo chân bọn họ nhưng không gì quan hệ. Nói đến sau lại lương mãn đổn thanh âm nghẹn nào, hung hăng hít hít cái mũi, quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Này hán lao bá nghẹn họng nhìn chân chối, trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy quá mức người. Bọn họ sao có thể như vậy đối với các ngươi đâu, các ngươi vẫn là hải tử A. Hán thiệt tình không hiểu. Vẫn luôn trầm mặc lương mãn thương nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào. Bọn họ có gì làm không được à, trước kia nương còn sống đâu, thừa dịp nương xuống đất làm việc thời điểm nàng còn tưởng trộm đem tiểu muội bán đi, nếu không phải ta ôm tiểu muội chạy ra đi, hiện tại tiểu muội không chuẩn khiến cho người bán được chúng ta tìm không thấy địa phương. Nhắc tới chuyện này lương mãn thương đôi mắt cũng đỏ. Lương Điền Điền còn không biết có như vậy một vụ, liền nói ngay, ca, đây là gì thời điểm chuyện này? Lương Điền Điền trong trí nhớ cũng không có chuyện này, hiện nhiên là thật lâu phía trước chuyện này. Kia sẽ ngươi mới 5 tuổi, cầu cầu cũng vừa sinh ra, ngươi suốt cao không lùi, nương mới vừa sinh cầu cầu không bao lâu nàng cũng không cho nương thủ ngươi, lăng là buộc nương xuống đất làm việc lương mãn thương đôi mắt đỏ bừng, vẫn là mãn độn đi cầu Hoàng Đại Phu cho ngươi ăn dược, Bằng không ngươi không phải bị bán đi chính là bệnh đã chết. Lương Điền Điền đột nhiên cảm thấy đôi mắt một trận lên men. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là hủy khuất muốn khóc. Cầu cầu gắt gao ôm lấy nàng cánh tay, tựa hồ bị cảm nhiễm, nhẹ giọng nói, tỷ, cầu cầu lớn lên bảo hộ ngươi. Nói mọi người đều chua suốt không thôi. Hàn Lão bá, như vậy thân thích, ngài còn nói làm chúng ta hiếu kính sao. Lương mãn độn khí cắn răng. Hàn Lão bá lẩm bẩm, này, sao còn có loại người này đâu. Hắn thật là không nghĩ tới. Lương điền điền thầm nghĩ. Ngươi không nghĩ tới chuyện này còn nhiều lắm đâu. Vẫn luôn không nói chuyện Hàn Ân cử đột nhiên hừ một tiếng, có cái gì không thể tưởng được, nơi nào không có mấy cái ác độc người, như là loại người này nên hắn không phải cái giỏi về lời nói người, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới thích hợp từ, liền nói, nên làm cho bọn họ đến bệnh hiểm nghèo, đau đớn muốn chết. Kê hoán hận bộ dáng, tựa hồ chịu ủy khuất chính là hắn giống nhau. Lương Điền Điền huynh mội ngây ngẩn cả người, Này vẫn là ngày thường cái kia có chút tiểu một một hàn đại phu sao. Hàn Lão ba sắc mặt biến đổi, ân cử ngươi nói cái gì đâu. Tôn tử năm đó còn nhỏ, hẳn là sẽ không nhớ rõ năm đó chuyện này đi. Ta nói cái gì chính mình rõ ràng. Hàn ân cử sắc mặt khó coi, ra ra, ngươi đừng lao đại khi ta là tiểu hải tử, năm đó ta nương là chết như thế nào. Ta lúc ấy còn nhỏ, nhưng ta cũng nhớ, liền tính là năm đó tưởng không rõ ràng lắm ta hiện tại cũng đã sớm minh bạch. Những người đó Hàn Ân cử nắm tay, bọn họ đều không nên như vậy hưởng thụ, đều đáng chết. Hắn mẫu thân, cái kia từ nhỏ che chở người của hắn, chính là ở như vậy một cái gia tộc bị người sống sờ sờ tức chết. Ân cử, ngươi, cư nhiên đều nhớ rõ. Hàn Lão Bá vẻ mặt kinh ngạc, lương Điền Điền chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, trực giác chính mình huynh muội tựa hồ tiếp xúc tới rồi một cái khó lường đại sự nhi. Bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, Lương Điền điền tỏ vẻ đối chuyện này đặc biệt tò mò. Đáng tiếc, Hàn Ân Cử thở sâu, tựa hồ bình phục một chút tâm tình. Ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng trong đầu luôn có chút đoạn ngắn. Gia Gia, năm đó ngươi từ Thái Y tự rời đi, nhưng còn không phải là vì bảo vệ ta sao, ngài vì ta làm, tôn nhi đều rõ ràng. Ân Cử cả đời này đều sẽ hiếu thuận Gia Gia. Nói nói Hàn Ân Cử cũng đỏ vành mắt. Lương Điền Điền trong đầu thiên lôi cuồn cuộn. Thái y hề thự. Nịm à, cung đình Thái y hề. Trước mặt cái này không có việc gì cười tủm tìm lão nhân thế nhưng là Thái y hề. Ha, chính mình này người một nhà rốt cuộc đi rồi cái gì số phận A. Lương Điền Điền trăm triệu không nghĩ tới, hàn lao Bá một cái thuyết giáo còn làm cho bọn họ đã biết một cái đại bí mật. Người khác có lẽ không hiểu lắm Thái y hề thự loại này tồn tại, nhưng là Lương Điền Điền lại biết. Nơi đó mặt ra tới cái nào không phải đại danh thủ quốc gia cấp bậc. Ai có thể nghĩ đến một cái đường đường đại danh thủ quốc gia sẽ đại ở quách gia chấn loại này tiểu địa phương. Nhà mình đây là đi rồi cái gì đại số phận. Thật đúng là kiếm được. Lương Điền Điền lần này tin tưởng, cho dù không có chính mình, tam thúc tiên kia này mạng nhỏ cũng bảo vệ. Còn không phải là bị lang cắn hai khẩu bắt hai hạ sao, lại không thương gân động cốt. Loại này việc nhỏ nhi một cái thái ý còn trị không được nói, Lương Điền Điển thật muốn hoài nghi cái này quốc gia trình độ. Hàn Lão bá trăm triệu không nghĩ tới, giáo dục nhân ra không thành, bên này còn khiến cho tôn tử bán ngược. Bất quá có một số việc nhi không phải một hai câu có thể nói rõ ràng, giống như là này Lương gia chuyện này, hắn tự nhận là hiểu biết thực thấu chuyện, nhưng ai ngờ đến còn có những việc này. Hàn Lão bá lại nghĩ đến nhà mình chuyện này, gia tộc lớn chuyện này liền nhiều. Hắn nhiều năm như vậy tránh ở này nho nhỏ chấn trên không ra đi, nhưng còn không phải là vì tránh né gia tộc sao? Đơn giản tôn tử tranh đua, hắn cũng sống dễ chịu là được. Đến nỗi lương ra chuyện này, quả nhiên mọi người đều nói thanh quan khó đoạn việc nhà, này căn bản không phải chính mình một ngoại nhân có thể nhúng tay. Bất quá hắn xem trọng này mấy cái hài tử, không nghĩ bọn họ tương lai nhân sinh có cái gì thì vết. Có chút thoại bản tới ta cái này người ngoài không nên nói. Nhưng nếu đều nói đến này phân, ta liền cùng các ngươi nói nói. Hàn Lão bá dừng một chút, ta nghe nói mãn thương cùng mãn độn sang năm muốn đi đọc sách. Lương Điền Điền gật gật đầu, nếu có thể, đại ca, nhị ca sang năm trở về trấn trên đọc sách. Hàn Lão bá nghe vậy liền nói, đó là muốn chạy khoa cử vẫn là chỉ đơn giản nhận mấy chữ. Nếu là người sau, kia hắn kế tiếp nói liền không có tất yếu. Lương Điền Điền nhớ mày, đương nhiên phải đi khoa cử. Nhà bọn họ huynh đệ đều là thông minh, vì cái gì không đi khoa cử. Quả nhiên, nếu đi khoa cử, này một người thanh danh rất quan trọng. Đặc biệt là hiếu đạo Hàn Lão Bá thực nghiêm túc cho bọn hắn giải thích một chút. Cái này niên đại người đặc biệt chú trọng quan thanh, thanh danh chuyện này đối một người quá trọng yếu, liền có người bởi vì thanh danh không tốt bị bãi quan, thậm chí miễn trước. Cho nên cho dù có chút ủy khuất, Hàn Lão Bá cũng hy vọng bọn họ huynh muội có thể nhịn xuống tới. Lương Điền Điền huynh muội vừa nghe lời này sắc mặt liền rất khó coi, Lương Mãn Độn càng là cả giận, nếu làm ta chịu đựng nàng. Ta đây tình nguyện không đọc sách. Dựa vào cái gì bọn họ như vậy khi dễ người nhà mình huynh muội còn phải hiếu thuận bọn họ a? Lương Mãn Thương tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẻ mặt bi phẫn hiển nhiên cũng sẽ không ép dạ cầu toàn. Lương Điền Điền mày nhíu lại, không nghĩ tới chuyện này như vậy phiền toái. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn hiếu thuận bọn họ sao? bọn họ như vậy khi dễ ta nương đối chúng ta nương như vậy hà khắc chúng ta làm con cái chẳng lẽ liền không nên thế nương tranh đua dưới bầu trời này không có này đạo lý đi hà là chính là mọi việc đều phải nắm giữ một cái độ các ngươi muốn cho người biết các ngươi ủy khuất quá nhưng các ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá cho dù các ngươi tương lai phát đạt cũng không phải cái loại này không nhận bà con nghèo người hàn lão bà y có điều giá trị một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, nàng đã hiểu. Người trước một bộ sau lưng một bộ chuyện này nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, còn không phải là làm người đồng tình bọn họ huy ngội. Thuận tiện đả kích một chút thượng phòng kiêu ngạo khí thế sao? Tốt xấu nàng cũng là xuyên qua tới, nếu là thật bị đôi mẹ con này bắt chẹt, Lương Điền Điền chính mình đều xem thường chính mình. Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Độn cũng là như suy tư gì, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc những việc này nhi. Lương Điền Điền làm bọn họ cũng đều xem ở trong mắt. Huynh mội mấy cái trong lòng đều hiểu rõ. Hàn Lão Bá, cảm ơn ngươi. Lương Mãn Thương đột nhiên chỉnh trọng nói. Hàn Lão Bá sừng suốt, ngay sau đó cười. Các ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Hắn không nghĩ tới mấy cái hải tử như vậy thông minh. Hắn càng thêm xem trọng này mấy cái hải tử. Có lẽ, bọn họ tương lai thật sự có thể đi ra một cái không giống nhau lộ tới. Thời điểm không còn sớm. Lương Điền Điền cũng biết hôm nay đi huyện thành chuyện này là ngâm nước nóng. Cũng may tối hôm qua liền có không ít muốn đi huyện thành người, Lương Điền Điền làm người hỗ trợ truyền lời, Trần Gia Tam Thúc bên kia cũng biết Lương Gia sẽ ra chuyện nhi nàng không đi. Hàn Lão Bá lại đi một chuyến thượng phòng, Lương Thủ Lâm bị dịch đến Tây Phòng, Lương Vương thị hai cái nhà ở bận rộn chiếu cố nhi tử. Nhìn đến Hàn Lão Bá tổ tôn lại đây, liền nói, Đại Phu, ta coi Thủ Lâm này cũng không xuất cao nhưng người này sao vẫn là không tỉnh đâu, này cũng không ăn cái gì sao chịu nổi a, ha. lại nói thiết chủ y đây cũng là ban ngày cũng là cái ngủ buổi tối cuối cùng không làm ác mộng nhưng người này cũng không tỉnh lại đại phu nếu không ngươi cho ta này thiết chủ y cũng nhìn một cái hàn ân cử nghe xong lương điền điền huynh nội ủy khuất chuyện này đối này lương vương thị vốn là không ôm cái gì hảo cảm lập tức trầm khuôn mặt nói xem bệnh có thể Trước đem ngươi đứa con trai này xem bệnh bạc lấy đến đây đi. Còn có hôm qua dự tiền, ngươi nếu là không ra bạc hôm nay ngươi nhi tử đã có thể không có tiền uống thuốc đi. Gì, quản nàng đòi tiền. Lương vương thị sau này lui một bước, cái kia, các ngươi tiền không phải điển điển kia nha đầu cấp sao. Ngươi là nàng mời đến, sao quản nàng đòi tiền đâu. Hàn lão bá mới vừa xem xét lương thủ lâm tình huống, nghe được lời này cái mũi hảo huyền không khí hoài. Cho dù hắn dưỡng khí công phu hảo cũng chịu không nổi như vậy không mặt mũi. Muốn nói phía trước còn có nghi ngờ, hiện tại là hoàn toàn tin tưởng lương điền điền bọn họ huynh mội nói. Chúng ta là cho ngươi nhi tử xem bệnh, nay ở tại nhân gia ăn ở nhân gia, nhân gia thịch thu chúng ta bạc chúng ta đã là cảm kích. Sao có thể quản nhân gia muốn này xem bệnh bạc? Ngươi nếu là không cho xem bệnh tiền, ngươi nhi tử này bệnh cũng liền không cần trị. Hàn gia tổ tôn vốn không phải như vậy không có tiền không xem bệnh người, nhưng tưởng tượng đến kia bốn cái hài tử chịu ý khuất, liền đối lương vương thị việc công xử theo phép công. Hàn ân cử càng là cóng lên hồng thuốc, bản cái khuôn mặt nhỏ. Rất có một độ ngươi không ra tiền chúng ta liền chạy lấy người tư thế. Lương vương thị vừa thấy thật muốn mặc kệ nàng nhi tử, lập tức nóng nảy. Cần phải nàng ra tiền kết nhưng cùng cắt nàng thịt dường như, nàng liền lẩm bẩm nói. Này thỉnh người chính là kia mấy cái hài tử, các ngươi cũng quản chúng ta nếu không bạc à?" Hàn lão bá đều lười đến phản ứng nàng, hư một tiếng xoay người muốn đi. Lương Mãn Thương một bên xem sốt ruột không thôi, "Này thật muốn là đi rồi nhà mình tam thúc làm sao a?" Nhìn thoáng qua muội muội, có chút không đành lòng. Lương Điền Điền đều phải cười ra tiếng tới, quả nhiên này gừng càng già càng cay. Nhìn xem Hàn lão bá này đối phó người thông dong, khẳng định cung đấu thần mã không thiếu xem. Lập tức cấp nhà mình ngốc ca ca sử cái ánh mắt, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lương mãn thương đối cái này mội mội nhất tin phục, lập tức cũng không hé răng. Lương Điền Điền lại nói, này bạc quản chúng ta cần phải không, chúng ta hỗ trợ thỉnh người còn sai rồi. Có hay không đạo lý này, nếu không chúng ta tìm tộc lão tới bình phân xử Lương gia hiện tại liền hàn gia tổ tôn, cũng không gì người ngoài, Lương Điền Điền thanh âm này không lớn, lại cũng đủ đại gia nghe rõ. Hàn lão bám một bộ muốn nói lại thôi, hiển nhiên lại cảm thấy nha đầu này nói chuyện quá trực tiếp. Nhưng thật ra Hàn Ngân Cử rất là tán thưởng nhìn thoáng qua Lương Điền Điền. Chính mình năm đó nếu có thể bảo hộ Mẫu thân, có lẽ nàng liền sẽ không như vậy sớm rời đi chính mình. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là lợi hại. Lương Vương thị hung hăng trừng mắt nhìn Lương Điền Điền liếc mắt một cái, đại nhân nói chuyện nào có ngươi xen mồm phân. Lập tức liền không có ngày hồn qua cầu người khi Onyu Lương Điền Điền đã sớm kiến thức quá nàng sắc mặt, lập tức cũng không ngại, chỉ là cười tủm tìm nói: Mại à, ta nhưng nhắc nhở ngươi, ta tam thúc thương trọng nhưng kéo không dậy nổi, này buổi sáng dược còn không có ăn đi. Ai bị lang cắn, cũng không biết có thể hay không lưu lại gì di chứng. Hàn Lão ba chính là chấn trên tốt nhất đại phu, này ngươi nếu là đem người cấp khí đi rồi, nhưng nào tìm tốt như vậy đại phu đi, làm như có thật bộ dáng. Lương Vương thị cũng là sốt ruột." Nàng cũng biết, này đại phu bạc cũng không thể khất nợ. Ai biết chính mình ngày nào đó có cái đau đầu nhức quốc dùng đến nhân ra áp vừa thấy sự tình kéo không được. Lương vương thị liền dầm chân một cái, cái kia đại phu, ngươi nói nhiều ít tiền bạc đi. Ta cấp. Cùng cắt nàng thịt dường như, nghiến răng nghiến lợi, còn không quên khóc than nói. Bất quá chúng ta này phá gia đại phu ngươi cũng thấy rồi, nhưng không nhiều ít tiền bạc a. Nàng suy nghĩ số tuổi tiểu nhân dễ dàng lừa gạt. Liên túm Hàn ân cử cánh tay khóc lóc kể lể, Kết quả không cẩn thận lộ ra cánh tay thượng hai chỉ bạc vòng tay, xem kia thô nặng bộ dáng ước chừng có 10 lượng bạc đều không ngừng đâu. Lương Điền Điền cũng là kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, này Lương Vương Thị không thấy ra tôi à, còn rất giàu có, cư nhiên còn có loại này ẩn hình tài sản. Hàn ân cử thực không thiện Lương nhìn thoáng qua nàng mặc, ta đã nhìn ra, nhà các ngươi nhật tử là không được tốt. Chính là ngươi này đỉnh đầu. Trên tay bạc cũng đủ phó tiền thuốc men, yên tâm, chúng ta cũng không phải là kia lòng dạ hiểm độc đại phu. Hắn không phải cái loại này đầy mình cong cong vào người, liền có gì nói gì tính tình. Lương Điền Điền nhóc miệng cười, cái này tiểu hàn đại phu thật là độc đáo. Lương Vương Thị sợ tới mức lập tức thu hồi tay, ngượng ngùng nói, ta, nhà ta rất nghèo, kia trắng bóng châm bạc tử, vòng tay, đương ai đều ngốc từ đầu. Hàn ân cử hừ một tiếng lười đến phản ứng hắn, Hàn Lão Bá thông thả ung dung nói, xem ở Điền Điền nha đầu mặt mũi thượng, chúng ta cũng không nhiều lắm muốn người, này đến khám bệnh tại nhà bạc theo lý thuyết phải một lượng bạc tử, còn có kia dược tiền, thêm ở bên nhau ngày xưa đến ba lượng bạc, hôm nay liền thu các người hai lượng bạc đi. Hàn Lão Bá cũng không có lấy việc công làm việc tư nhiều đòi tiền, thật sự là lương thủ lâm kia dược bên trong có nhân sâm trở quý trọng dược liệu, hắn thương như vậy trọng giống nhau dược sợ không hiệu quả ngày hôm qua như vậy nguy cấp thời khắc ai dám chậm trễ a di ngọn ý hai lượng bạc lương vương thị vừa nghe liền ngao một giọng nói các ngươi này hát tâm can cũng quá hàn lão bá lập tức hử một tiếng vô chi phụ nhân cư nhiên nói hắn hát tâm can nếu không phải xem ở lương điền điền mặt mũi thượng này đó dược liệu hơn nữa đến khám bệnh tại nhà phí không có năm lượng bạc còn suy nghĩ kết Hàn Lao bá mặt hắc cùng đái nổi dường như, Lương Điền Điền không phân nói, nhân gia đây là đại phu, là trị bệnh cứu người, ngươi không hiểu cũng đừng nói bừa. Ngươi nếu có thể trơ mắt xem tam thúc chết, ngươi cũng đừng đưa tiền. Trong lòng Tính Toán hảo, nếu Lương Vương thị thật không trả tiền, cùng lắm thì này số tiền nàng trông cho, sao mà cũng không thể làm nhân gia đại phu một chuyến tay không là được. Nhi tử kia chính là Lương Vương thị tâm đầu nhục, đừng nhìn nàng một ngày một bộ tính kế bộ dáng. Nhưng kia đều là đối ngoại nhân, nhi tử nàng nhưng không tính kế quá. Vừa nghe nhân ra thật mặc kệ nhi tử, thủ lâm kia còn hôn mê, nàng sao có thể thật ném xuống. Vội nói, ta cấp, ta cấp. Lập tức về phòng tìm hai lượng bạc đưa ra đi. Lương Điền Điền vừa thấy, tốc độ này, cũng chưa đánh bối nhi, có thể tưởng tượng đến lương vương thị là cỡ nào giàu có a Như vậy có tiền, lúc trước phân ra thời điểm cư nhiên một văn tiền cũng chưa cho bọn hắn huynh mội. Thật là hắc tâm căn à. hảo đi, cô nãi nãi co không gian, lười đến cùng ngươi tính kế. Đại phu a, ngươi xem này tiền bạc cũng cho, có thể cho ta nhi tử lấy dược đi. Nay sáng sớm dược còn không có cấp đâu, nàng nói sao chưa cho đâu. Cảm tình là muốn tiền à không đều nói đại phu tâm tính tốt xử sao, sao cũng như vậy hắc tâm căn đâu. Lương vương thị âm thầm chửi thầm, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hàn ân cử thu tiền bạc. Sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Đây là hôm qua xem bệnh tiền bạc, hôm nay muốn mua thuốc ngươi còn phải lấy tiền. Gì? Còn đòi tiền. Lương điền điền nhìn lương vương thị kia táo bón giường như biểu tình, trong lòng cái này vui sướng a. Môi uống thuốc nhị đồng bạc, mỗi ngày ăn hai phút, ăn trước 3 ngày. Lần này mở miệng chính là hàn Lão bá, hắn nhàn nhạt nói, 3 ngày sau hắn nếu là còn không tỉnh liền không cần nói cho chúng ta. Nếu là người tỉnh liền phái cái xe ngựa đi y quán tiếp người, bất quá này tiền khám bệnh lại là muốn trước phó. Hiện nhiên hắn cũng xem minh bạch này lương vương thị là gì người. Một ngày uống thuốc liền phải 4 đồng bạc, này 3 ngày dược lại muốn một lượng bạc tử nhiều. Lương vương thị không biện pháp, thịt đau thanh toán tiền bạc. Này hắc tâm can đại phu, nếu là chị hết nhi tử hảo thuyết, nếu là chị không hết. Hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng một cái ở nông thôn lao thái thái liền dễ khi dễ. Không đi nàng y quán làm bồ nào nàng liền không phải lương vương thị. Hàn gia tổ tôn cũng không biết nói lương vương thị ác độc ý tưởng. Hàn lao bá ý bảo hàn ân cử thu tiền bạc, nhàn nhạt nói, này có một bộ dược, dư lại ngươi làm người cùng chúng ta đi y quán lấy thuốc. Đúng rồi, an bài một chiếc xe đưa chúng ta trở về. Xe ngựa không có. Lương vương thị sụ mặt. Người trong thôn đều đi huyện thành kéo lương, nào có xe ngựa đưa các ngươi. Vừa nghe còn phải chính mình lấy thuốc Này sắc mặt càng khó coi Hàn Lão bá nhíu mày Lương Điền Điền sợ hắn hiểu lầm vội giải thích nói Là cái dạng này Huyện Nha nói là làm lánh lương thực Trong thôn các nam nhân đều ra cửa Huyện Nha phái lương Hàn Lão bá một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Đột nhiên nói Kia không dùng được bao lâu bọn họ liền đã trở lại Chúng ta thả từ từ đi Nay ly chấn trên cũng không gần Bọn họ già già trẻ trẻ Làm cho bọn họ đi trở về trấn trên liền không cần làm cái gì. Cũng không phải bọn họ tổ tôn kiêu khí. Thật sự là nhân gia nhật tự hảo Gì thời điểm ra cửa không phải ngồi xe. Nhưng không như vậy chính mình đi qua. Lương Điền Điền liền đem người hướng nhà mình làm. Hàn Lao Bá, Hàn Đại Phu đi nhà của chúng ta ngồi ngồi đi. Lương Vương Thị vừa nghe trong mắt chuyển động, vội nói, liền ở nhà của chúng ta ngồi đi. Đây là chúng ta mời đến Đại Phu không phải có đại phu thủ nhi tử sao mà đều có thể an toàn một ít không phải? lương điền điền cười lạnh, sớm sao không nói là ngươi mời đến, liền chén nhiệt canh đều không có, mệt nàng không biết xấu hổ. điền điền, chúng ta đi các ngươi kia phòng. hàn lão bá căn bản không phản ứng lương vương thị, lương vương thị lại không nghĩ hắn nhanh như vậy đi, vội nói, cái kia đại phu nha, ngươi xem nhà ta thiết chủ y này lão ngủ không tỉnh rốt cuộc chuyện gì vậy đâu? không nghĩ bỏ tiền còn muốn nhìn bệnh. Lương vương thị đánh hảo bản tính. Hàn lao ba thói quen tính muốn mở miệng, kết quả vừa thấy lương điền Điền cho hắn đưa mắt ra hiệu. Nháy mắt xem đã hiểu cái này lao thái thái ý tưởng, liền nói, mặt khác xem bệnh là yêu cầu tiền khám bệnh, xem tại đây là nhà ngươi cái thứ hai người bệnh phân thượng, một đồng bạc. Hắn thiệt tình không nhiều muốn, đến khám bệnh tại nhà cái này giá hắn đã thực khách khí. Lương vương thị hận nghiến răng, đòi tiền, đòi tiền, vẫn là đòi tiền. Này chết lao nhân chui vào tiền trong mắt đi. Cầm náng ba lượng nhiều bạc liền tưởng như vậy đi rồi. Nào có tốt như vậy chuyện này. Lương Vương Thị ngăn lại hàn gia tổ tôn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đại phu, ngươi nhìn này một người cũng là xem, hai người cũng là nhìn. Ngươi đều ở nhà của chúng ta cầm ba lượng bạc. Sao mà cũng đem nhà ta thiết chủ y cấp nhìn một cái. Bằng không truyền ra đi nói ngươi đã đến rồi chưa cho nhìn hả bệnh. Thanh danh này cũng không hảo không phải. Hàn Lão bá nghẹn họ nhìn chân chối, này Lão Thái Thái là an vạ bọn họ. Hàn Ân cử tuổi trẻ nhưng chịu không nổi kích thích, vốn là không thích này Lão Thái Thái, lập tức cả giận nói: chúng ta là đến xem ngươi con thứ ba, cũng không phải là ngươi con thứ hai, ngươi ấy nào nói nào nói đi. Dù sao Hàn chiếm lý đâu, không sợ. Hàn Ân cử không sợ, nhưng Hàn Lão bá thật đúng là sợ này Lão Thái Thái cản quấy bại hoại bọn họ y lý quán thanh danh. Bất quá hắn cũng không phải cái sợ phiền phức nhi, liền nói, lão phu bất tại cùng huyện nha bên kia cũng coi như là có giao tình, ngươi không sợ cứ việc đi nói, đến lúc đó bên ngoài có cái gì đối chúng ta tổ tôn bất lợi ngôn ngữ, bộ khoé tới cửa bắt người người cũng đừng hối hận. Một câu sợ tới mức Lương Vương thị tức khắc câm miệng. Nhân gia còn nhận thức huyện nha quý nhân, nàng cũng không dám trêu chọc. Lương Vương thị không phải kia nhát gan, nhưng nàng cũng không xuẩn. Nhân gia hàn gia tổ tôn này xem y dì còn có kia toàn thân khí phái liền nhìn ra không phải người bình thường, nơi nào là nàng loại này nông hộ nhân gia có thể trêu chọc. Tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá nhi tử bị bệnh, nàng lại không nghĩ bỏ qua cơ hội, liền nói, ta liền đi lấy tiền, đại phu ngươi đừng cùng ta một cái ở nông thôn lao bà tử kiến thức, cho ta ra thiết chú ý nhìn một cái đi. Lương Điền Điền đều không thể không bội phục người này. Có được được thật đúng là cái nhân vật Hàn Lão Bá tổ tôn đều không phải cái loại này nhẫn tâm người nghe vậy liền đi nhìn Lương Thiết Truy Hàn Lão Bá một tá mắt liền nói người này là gặp được gì sao dọa thành như vậy Lương Điền Điền không thể không bội phục thầm nghĩ này Thái Y chính là Thái Y quả nhiên không giống nhau Lương Vương Thị nói đêm quỷ Lão nói mê sảng tối hôm qua bắt đầu khá hơn nhiều sáng nay ăn kia bánh canh người cũng có thể ngủ cái an ổn giấc Chính là còn vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Lão bá trong lòng hiểu rõ, lại nói, trên đời này nào có quỷ, nói bậy gì đó. Ý bảo Hàn ân cử qua đi nhìn một cái. Hàn ân cử nhưng không ra ra như vậy thắc đại, trung quy trung củ bắt mạch, ngay sau đó khai một cái phương thuốc đưa cho ra ra. Hàn Lão bá nhìn gật gật đầu, nói, kia nhị đồng bạc đi bắt rượt đi, ăn ba ngày thì tốt rồi. Thật sự, Lương Vương Thị hãy còn không tin, liền nói. Hàn Lão bá vốn là lòng dạ không thuận, bị nàng một truy vấn liền nói, ngươi nếu là không tin cũng đừng đi lấy dược. Ta tin, ta tin. Lương Vương thị vội không ngừng nói. Người này y thuật Hoàng Đại Phu đều nói bản lĩnh, nàng nào dám nói bậy. Nay bận việc bận việc thời gian quá thật sự mau, liền đến giữa trưa. Lương Điền Điền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Trong nhà gạo cũng đủ, Lương Mãn Thương bên kia nấu cơm. Lương Điền Điền cắt cải trắng cùng hiếu bào thịt chuẩn bị lợn cái thịt đồ ăn, thuận tiện đem trong không gian rau hẹ lấy ra một ít, liền kia hai cái trứng gà xào cái rau xanh cũng liền không sai biệt lắm. Hàn gia tổ tôn nhập ra tùy tục cũng đi theo hơi chút vãn chút mới ăn cơm. Nhìn đến trên bàn rau hẹ, Hàn Lão Bá vẻ mặt ngạc nhiên, điền điền nhà các ngươi từ đâu ra rau xanh a? Này mới mẹ đổ vật nhưng không nhiều lắm. Hàn Lão Bá, ta cùng ngài nói, ngài đừng cùng người khác nói. Đây là chúng ta huynh muội ở trên giường đất loại. Lương Điền Điền liền nói dương gỗ loại rau xanh chuyện này. Hàn Lão Bá cũng là cái lao tiểu hải tính tình, một hai phải kiên trì lập tức xem một cái. Lương Điền Điền vô pháp, đành phải đem hắn dẫn tới tây phòng. Tây phòng trên giường đất song song phóng sáu cái dương gỗ, trong đó hai cái rau hẹ cùng rau chân vịt lớn lên chính vượng, mắt nhìn là có thể hái được. Kia còn lại bốn cái trong dương xanh mượt tiểu miêu cũng lớn lên chính vượng. Có mấy viên mạ thậm chí đã nở hoa rồi. Hàn lão ba tấm tắc bảo lạ, nhà bọn họ tuy rằng không có lều ấm, nhưng là ở quý nhân gia hắn nhưng không thiếu nhìn đến thứ này. Nha đầu, ngươi này với ai học, hầu hạ tốt như vậy. Phải biết rằng, giống nhau chuyên nghiệp hoa thợ hầu hạ khởi lều ấm đều không dễ dàng. Hắn rất khó tin tưởng lương điền điền một tiểu nha đầu cư nhiên có thể làm cho ra dáng ra hình. Không với ai học a? Ta chính là nhìn đến củ cải đặt ở trong phòng đều lợi mầm, liền nghĩ trên giường đất phóng điểm nhi đồ vật cũng có thể lợi mầm, này không rau xanh liền trường ra tới. Lương Điền Điền một bộ vô chi hài đồng bộ dáng. Người đứa nhỏ này đầu óc sống, không tồi không tồi. Hàn Lão bá nhìn này đó khả quan rau xanh, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lương Điền Điền vốn định nói, nếu ngài thích ta liền cho ngài đưa điểm nói, đáng tiếc tưởng tượng đến chính mình bí mật lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi trở về loại cảm giác này thiệt tình không tốt lương điền điền cái này buồn bực a không thủ bảo sơn còn không thể nói dùng liên nhau đều không thành này cũng quá ngẹn quất kỳ thật lại nói tiếp vẫn là bọn họ huynh muội quá yếu nàng nếu là cái vương gia gì đó lấy ra điểm nhi rau xanh tính cái gì hảo đi vương gia có chút đại nàng chính là cái địa chủ cũng không cần như vậy lo lắng a Vì về sau nhật tử có thể quá hài lòng một chút, lương điền điền âm thầm thề sớm muộn gì lộng hắn cái mấy ngàn mẫu đất chơi, đến lúc đó tưởng loại cái gì loại cái gì, trong không gian đồ vật tưởng tặng người liền đưa, xem ai còn dám nghe răng. Cỡ nào vĩ đại mộng tưởng A, cái nào thiếu niên không nằm mơ A. Nhưng lương điền điền ngươi tốt xấu xuyên qua nhân sĩ, làm như vậy thấp chỉ số thông minh ộng, chỉ số thông minh hảo bắt cấp cảm giác. Ách, xà xa. xa. Hàn Lão ba giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, hỏi này rau xanh như thế nào loại, như thế nào giữ ấm gì? liền đối Hàn Ân cử nói, trở về chúng ta loại một chậu hành tây thử xem, ta thích nhất ăn mới mẻ hành tây chấm tương, ta đánh giá nào đồ vật hảo loại. Lương Điền Điền đầy đầu hất tuyến, thầm nghĩ ngài đường đường một cái thái y yể, có thể có chút cao lớn thượng theo đuổi sao? Hành tây thực dễ dàng loại, lộng cái buồn. Liên đặt ở giường đất biên hoặc là bệ bếp biên là được, bảo đảm không dùng được mấy ngày liền nảy mầm. Bất quá hiện loại phỏng trừng chờ ăn thượng đều sang năm đầu xuân, ta kiến nghị trực tiếp loại cái loại này mang sợi dâu hành tây, thực dễ dàng sống. Lương Điền Điền nói ra chính mình kiến nghị. Thật sự. Hàn Lão bá vẻ mặt hưng phấn. Hàn ân cử cuối đầu, đầy mặt xấu hổ. Hàn lúc này đột nhiên không nghĩ nhận cái này ra ra. Đương nhiên là thật sự. Hành tây kia đồ vật có cái gì hiếm lạ. Kiếp trước phương Bắc thật nhiều nhân gia mùa đông đều loại một chậu hành tây ở nhà, nàng lúc ấy ở núi sâu sinh sống đã hơn một năm, tương đương quen thuộc. Gia Gia, ngài hỏi lại đi xuống chúng ta không cần ăn cơm. Hàn ân cử rốt cuộc chịu không nổi, cấp lương điền điền một cái xin lỗi ánh mắt. Hàn ân cử đối với Gia Gia cách làm tương đương hết chỗ nói rồi. Nhà mình Gia Gia chính là cái đồ tham ăn, người ăn liền ăn đi, trong nhà cũng không thiếu bạc. Vấn đề là ngươi ăn có thể hay không có chút phẩm vị. Đầu tiên là dưa chua còn chưa tính, tốt xấu là cái hiếm lạ sự việc, hiện tại lại nói cái gì hành tây chấm tương, rất sợ ai không biết ngươi tục khó dằn nổi dường như. Hàn Ân cử cảm thấy này một chuyến cùng ra ra ra tới thật là ném chết người. Ngươi cái tiểu tử thối, nào như vậy nhiều chuyện nhi, còn không phải là không thích ta ăn hành tây sao? Ta liền ăn, ngươi có thể sao mà? Cùng cái Lao tiểu hài dường như còn tới tinh tỉnh lương điền điền cái này xấu hổ a đột nhiên cảm thấy vẫn là trần mãi mãi người nọ hảo tuy rằng lại nhảy đi nhưng là phân rõ phải trai a Châu này cơm ăn đều lạnh kia hầm đồ ăn còn hảo rau hẹ xào trứng gà là hoàn toàn lạnh lương điền điền cái này hối hận a sớm biết rằng liền không nên lắm miệng hàn lão bã nhưng thật ra ăn hưng thú bừng bừng này mùa đông có thể ăn thượng rau xanh chính là hảo không được Ta trở về phải loại một chậu hành tây. Lương Điền Điền xem lão nhân cái kia hưng phấn kính, vội nói, cũng không cần ngài chính mình loại, quay đầu lại ta đưa ngài một chậu mới mẻ hành tây. Khác nàng không dám đưa, cái này vẫn là có thể. Hàn lão bá tưởng tượng, chính mình cũng chưa chắc có thể trồng ra, vội không ngừng nói, kia hóa ra hảo a. An cơm, chờ đến buổi chiều thời điểm trong thôn xe ngựa đều đã trở lại. Lương Mãn Độn vội không ngừng chạy ra đi xem náo nhiệt muốn nhìn một chút rốt cuộc kéo trở về nhiều ít lương thực, kết quả không một lát liền đã trở lại, tiểu gia hỏa vẻ mặt hề vải. làm sao vậy ca? lương điền điền cảm thấy kỳ quái, không kéo về lương thực tới, nghe nói là huyện nha không lương thực, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì vậy. trần gia tam thúc cùng trần gia gia còn không có trở về, làm người trong thôn về trước tới, bọn họ đi huyện nha lại hỏi cụ thể chuyện này. lương mãn đột liền đem nghe được chuyện này nói một lần. Hàn Lão bá thở dài, các ngươi cũng đừng với kêu lương thực ôm gì hy vọng, năm nay năm trước sợ là rất khó tới rồi, năm sau cũng không dám nói. Các ngươi huynh muội nếu là tiền bạc không thuận lợi, liền trước từ ta này lấy điểm nhi, ta cũng không phải bạch cho các ngươi. Liên tính là ta cho các ngươi mượn, chờ các ngươi đỉnh đầu giàu có trả lại cho ta. Sao mà trước đêm cái này mùa đông chịu đựng đi lại nói? Lão nhân nói liền ý bảo tôn tử hướng ra lấy tiền. Hàn ân cử ở điểm này nhưng thật ra rất hào phóng. Chẳng những lấy ra kia ba lượng nhiều bạc, mặt khác lại thấu mấy lượng bạc vụn, điên một chút, nói, này không sai biệt lắm mười lượng bạc, các ngươi tiết kiệm điểm nhi hoa, quá cái đông vẫn là không thành vấn đề. Lương Điền Điền quái dị nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ, thứ này quả nhiên là đại thiếu gia không biết nhân gian khó khăn, này mười lượng bạc đừng nói quá cái đông, quá một năm đều vậy là đủ rồi. Vô công bất thụ lộc. Lại nói cũng không tới kia sơn cùng thủy tận thời điểm. Đừng nói Lương Điền Điền không chịu tiếp kia bạc. Lương Mãn Thương liền nói thẳng, lão Bá ngài hảo ý chúng ta tấm lĩnh. Bất quá chúng ta đỉnh đầu tạm thời còn không thiếu, chờ thật quá không nổi nữa lại phiền toái các ngươi. Nói gì cũng không chịu tiếp kia bạc. Hàn lão Bá vừa thấy mấy cái hài tử khí sắc, biết bọn họ chưa nói dối, cũng liền không lại kiên trì. Lương Vương Thị khó được không quên muốn đưa bọn họ đi chuyện này. Liên câu trong thôn một cái hậu sinh, đúng là ngày hôm qua chủ động đi tiếp đại phu cái kia. Cũng là quen cửa quen mẹo, tiếp hàn gia tổ tôn hai cái trở về. Lương Điền Điền do dự nửa ngày, vẫn là không đem những cái đó rau xanh đưa ra đi. Tiểu đánh tiểu nháo không gì, vẫn là đừng nhận người mắt. Nhưng thật ra hàn gia tổ tôn hai cái, ở trên xe hàn ân cử nhịn không được hỏi ra ra. Nhà bọn họ như vậy khó khăn, ra ra sao còn nói làm cho bọn họ trả tiền chuyện này trực tiếp trộm đem bạc lưu lại không phải hảo. Bọn họ y quán ngày thường không thiếu trợ giúp người, chữa bệnh không cần tiền chuyện này đều khi có phát sinh. Người A vẫn là tuổi trẻ. Hàn Lão bá cản gió ngồi, liền thấp giọng nói, kia mấy cái hài tử đều là tốt, biết tiến tới, có thể chịu khổ, đây là ưu điểm. Chính là người đều có tôn nghiêm. Người cho bọn họ tiền bạc, lại bị thương bọn họ tự tôn, đều như vay tiền cho bọn hắn. Làm cho bọn họ cảm thấy lẫn nhau là bình đẳng, mà không phải thi ân cầu báo. Hàn ân cử như suy tư gì? Hàn Lão Ba tiếp tục nói, mặt khác, ta cũng không nghĩ làm cho bọn họ biến thành cái loại này không làm mà hưởng người. Bọn họ như bây giờ thực hảo, huynh muội đồng lòng, biết nỗ lực, ngươi tin ra ra những lời này, không dùng được 30 năm, bọn họ huynh muội tuyệt đối sẽ là này lão lang động quá đến tốt nhất nhân gia, thậm chí là ở quách gia chấn đều nổi danh hảo. Hàn Lão bá lời này không có ngoài ý muốn trở thành hiện từ khi, Hàn ân cử không thể không cảm khái gừng càng già càng cay. Chỉ là, ra ra đem thời gian nói quá dài mà thôi. Tổ tôn hai thanh âm rất thấp, đánh xe vừa lúc là ngược gió cũng liền không nghe được bọn họ nói cái gì. Tiễn đi Hàn gia tổ tôn, Lương Điển Điển huynh muội liền đi thượng phòng, muốn đi xem tam thúc như thế nào. Hoàng Đại Phu hôm qua ngao một đêm coi chừng Lương Thủ Lâm, sáng sớm liền về nhà ngủ đi. Này ăn buổi chiều cơm liền lại lại đây. Nhìn đến Lương Điền Điền bọn họ huynh mội lại đây, vội nói, mãn thương các ngươi giúp đỡ, thủ lâm đứa nhỏ này lại có chút nhiệt, cho hắn lấy rượu xoa xoa. Lương Điền Điền vừa nghe hoảng sợ, ruôi tay một sở, còn hảo, không phải thực nghiêm trọng. Huynh mội mấy cái cùng nhau động thủ bắt đầu hỗ trợ. Nhưng thật ra Lương Vương Thị ở bên cạnh nhìn dương mắt nhìn. Nhìn đến Lương Điền Điền bọn họ cấp lương thủ lâm xoay người, liền nói, ai nha. Các ngươi nhẹ điểm nhi, đừng làm đau ta nhi tử. Lương Điền Điền thầm nghĩ, ngươi nhi tử có thể hay không giữ được mạng nhỏ vẫn là không biết bao nhiêu đâu, đau một chút sợ gì. Lương Thủ Lâm trạng thái không phải thực hảo, này sát mặt cũng khó coi. Lương Điền Điền liền muốn tìm cơ hội cho hắn đánh hai châm. Chính là như thế nào tìm cái đơn độc thời điểm đâu. Bận việc nửa canh giờ lúc này mới cấp Lương Thủ Lâm lại thu thập một lần. Hoàng Đại Phu nhìn Lương Thủ Lâm này môi khô càn. Sắc mặt cũng trắng bệnh, liền nói, vẫn là đến cấp ăn chút như gì, cho dù là ngạnh rót hết đâu, bằng không người này chính là hảo cũng muốn suy sụp. Lương Điền Điền cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý. Lương Vương Thị thật đúng là thân mụ, vội nói, ta đây đi hầm điểm thịt. Thật là thân mụ a, khách nhân tới cũng chưa nói cho ăn một ngụm. Lương Điền Điền khinh bị nàng, ngoài miệng lại nói, mãi, này không được, đại phu công đạo muốn thanh đạng. Ta xem liền cho ta tam thuốc uống điểm nhi nước cơm đi. Nàng nhớ rõ người trước muốn hiếu thuận, muốn hiểu chuyện nhi nói, liền nỗ lực ôn nhu nói. Lương Vương Thị tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người con nít con nôi hiểu gì, đại phu đều nói đến bổ, kia uống dược bên trong đều có nhân sâm đâu. Sao mà ăn cơm còn không được ăn thì ta, ngươi còn tưởng cho ta nhi tử uống nước cơm, ngươi ấn gì tâm tư đừng khi ta không biết. Có phải hay không cho rằng ta nhi tử đã chết nhà này sản chính là các ngươi, đừng có năng động Bởi vì dược phí đảo ba lượng nhiều bạc, lương vương thị này chính khí không thuận đâu. Ngươi nói một chút, này mấy cái chết ngãi con nếu là cầm, chính mình có phải hay không liền tỉnh hạ này số tiền? Lương Điền Điền quay đầu mắt trợn trắng. Nị mạ, này không văn hóa thật là đáng sợ. An thịt! Ngươi sao không nói cho ngươi nhi tử hầm gió đâu? Cũng không xem hắn này trạng thái có thể ăn gì. Lương Điền Điền túi đầu, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ trạng. Dù sao nhi tử là của ngươi, bắt chết các ngươi chính mình đến đây đi. Lương Vương Thị không hiểu chuyện nhi, nhưng này không chịu nổi có hiểu chuyện nhi người A. Hoàng Đại Phu vừa nghe bọn họ đối thoại liền nổi giận. Đã sớm nghe nói này, Lương Vương Thị khắc khe lao đại ra mấy cái hài tử. Chính mình hai ngày này, nhưng xem như kiến thức tới rồi. Hắn là nam nhân. Vốn là đối thủ tiết nữ nhân tái giá trướng mắt, lương vương thị lại như vậy ương ngạnh, hắn liền càng trướng mắt mắt. Được rồi, không hiểu ngươi cũng đừng nói bừa. Còn hầm thịt, thủ lâm đều như vậy ngươi muốn cho hắn sao ăn thịt. Hoàng đại phu là trong thôn duy nhất đại phu, lại bởi vì gia cảnh hảo, ngày thường ở trong thôn đều là đi ngang. Bất quá hắn tính tình còn tính hảo, rất ít có phát hỏa thời điểm. Lương vương thị cũng coi như là đụng vào họng súng thượng tóc giải kiến thức ngắn nữ nhân, không hiểu ngươi liền câm miệng cho ta, tại đây cắt đại hạt hồ ồn ảo gì. Hoàng đại phu lôi kéo cái mặt già giao hơn nói, còn không mau đi ngao điểm cháo, lộng kia nước cơm tới cấp thủ lâm ăn a Vô duyên vô cớ bị mắng, lương vương thị cái này bất tức gá đều là này chết nha nhãi con, nàng chính là tới khắc chính mình, gặp được nàng liền không chuyện tốt nhi. Lương vương thị lúc này đã quên tối hôm qua cầu nhân ra chuyện này, này sát mặt nhưng khó coi. Hoàng đại phu hừ một tiếng, nhân gian nói ngươi ngược đãi lao đại gian này mấy cái hải tử ta mới đầu còn chưa tin. Một cái tái gia phụ nhân sao có kia lá gan. Hiện tại khi ta mặt đều dám cấp điền điền sắc mặt xem, đừng tưởng rằng ngươi nam nhân đã chết chúng ta liền bắt ngươi không biện pháp, ngươi nếu là dám làm ra chuyện khác người nhi, liền thỉnh tộc lao tới hưu ngươi. Lương điền điền cười thầm, trong lòng toái toái niệm chứ, hưu đi hưu đi, chạy nhanh hưu đi. Lương Vương thị hoảng sợ. Này đáng chết lao nhân, sao nhiều như vậy lo chuyện bao đồng đâu. Bất quá nàng cũng rõ ràng Hoàng Đại Phu ở trong thôn nói chuyện được việc, vội nói, Hoàng Đại Phu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng ta một cái ở nông thôn phụ nhân kiến thức. Ta này không phải đau lòng nhi tử dối loạn đúng mức sao, ta nhưng không có ngược đãi bọn hắn, không tin ngươi hỏi điền điền. Lương điền điền cố ý run run một chút, run rẩy nói, không, Hoàng gia gia, mãi mãi thật không ngược đãi chúng ta. Nàng thật không đánh quá chúng ta, thật sự, cũng không mắng quá chúng ta. kia một bộ chấn kinh mai con bộ dáng mặc cho ai nhìn đều biết chuyện gì vậy. Lương vương thị khí trường lớn trong mắt, lương điền điền trong lòng cười lạnh. tường âm cô nãi nãi, cũng nhìn xem ngươi có hay không kia chỉ số thông minh. Vốn dĩ xem ngươi đáng thương không nghĩ cùng ngươi so đo, ngươi còn đặng cái múi lên mặt đúng không. Nhìn trộm nhìn đến đại ca khỏe miệng run rẩy, tay run đến cùng bật kỉn sân dường như, lập tức đứng mày. Không phải có như vậy buồn cười sao? Lương Điền Điền thành tâm treo cả người, một bên ủy khuất kể ra một bên nói, mãi mãi thật không khi dễ chúng ta, đúng không ca? Lương mãn thương. Hoàng đại phu mặt càng ngày càng đen, Lương Vương Thị tùy thời không hảo vội đi rồi. Này chết nhai nhai con, chờ không ai thời điểm lại giáo hấn. Vừa lúc, Lương Điền Điền tưởng cũng là, xem ra vẫn là hù dọa nhẹ a, chờ ta tam thúc hảo, thế nào cũng phải làm ngươi cái lao thái thái hảo nhìn. Lương Vương Thị đi ngao cháo, Hoàng Đại Phu rất là tận chức tận trách thủ đến buổi tối. lão nhân tuổi lớn, nay mới vừa trời tối liền không được ngủ gà ngủ gật. Lương Điền Điền liền khuyên đủ, Hoàng gia gia ngài trở về đi, tam thúc chúng ta buổi tối thủ, nếu là có chuyện gì lại đi kêu ngài. Lương Vương Thị vừa nghe bọn họ nguyện ý thủ nhi tử trong lòng một nhạc, bất quá vẫn là đem từ tục tiểu nói đến đằng trước. Các ngươi nhưng xem cẩn thận đừng lười biếng. Bằng không thủ lâm có cái tốt xấu ta cho các ngươi đẹp gặp gỡ hoàng đại phu lạnh băng ánh mắt, lương vương thị sợ tới mức chạy nhanh cầm miệng, dẫn tới hoàng đại phu không được hư lạnh. Buổi tối gác đêm thời điểm lương điền điền không lay chuyển được đại ca, liền nói với hắn, đại ca nửa đêm trước thủ, sau nửa đêm nổi nàng. Nửa đêm trước lương điền điền cũng thực sự ngủ một giấc ngon lành, nếu không phải nhớ thương cấp lương thủ lâm dùng dược phòng chừng cũng không thể tỉnh lại. Lương mãn thương nỗ lực mở to hai mắt nhìn trong phòng đèn dầu có chút tối tăm, hắn thường thường đi sở sở lương thủ lâm, rất sợ tam thúc có cái tốt xấu. lương điền điền tỉnh lại liền nhìn đến đại ca ở kia ngáp liên miên lại vẫn như cũ nỗ lực chừng lớn đôi mắt, không khỏi đau lòng nói, đại ca ngươi vẫn là về phòng đi ngủ đi, mắt nhìn còn có hai cái canh giờ cũng liền lượng tiên, ta nhìn tam thúc liền hảo, không khỏi phân trần đem lương mãn thương đẩy ra nhà ở, như vậy phương tiện nàng hành sự, lương mãn thương còn tưởng lưu lại. Bất quá nghĩ đến tiểu muội làm việc luôn luôn đáng tin cậy cũng liền không kiên trì. Đêm nay ánh trăng rất lớn, mắt nhìn này đều 16, còn có mấy ngày chính là hắn sinh nhật. Sinh nhật A. Trước tiêu mẫu thân đều sẽ trộm cho hắn nấu một cái trứng gà, cho dù bị thượng phòng mắng cũng muốn kiên trì, chính là năm nay. Lương mãn thương lắc đầu, có thể bình an qua đi cái này mùa đông hắn đều đã thực thấy đủ, nơi nào còn dám hy vọng xa vời quá nhiều. Lặng lẽ trở về nhà ở. Lương mãn thương cũng không đi đông phòng quấy rời hai cái đệ đệ, liền ở tây phòng ngủ. Cũng may có Lương Điền Điền phô đềm tràn, đảo cũng sẽ không đông lạnh. Lương Điền Điền chờ đại ca trở về nhà ở, chạy nhanh đem thượng phòng tây phòng cửa phòng cắm hảo, cẩn thận nghe xong một chút đông phòng động tĩnh. Lương Vương Thị cùng Lương Thiết truy hai người đang ngủ ngon lành, Lương Điền Điền thậm chí có thể nghe được Lương Vương Thị tiếng ấy. Này thật đúng là, nhi tử sinh tử không biết. Cũng liền lương vương thị loại người này có thể ngủ được. Lương Điền Điền lại lần nữa ở trong lòng khinh bị nàng một phen, xác định lại vô dị trạng sau đem hôn mê Lương Thủ Lâm thu được trong không gian. Lần này có kinh nghiệm, Lương Điền Điền liền đem chung quanh làm cho tất cả đều là sương ngủ, cho dù Lương Thủ Lâm tỉnh lại cũng phân không rõ ở nơi nào. Kỳ thật nàng lần này cũng là tiểu tâm quá mức, Lương Thủ Lâm này trạng huống có thể tỉnh lại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Bất quá có lần trước ngoại ý muốn Lương Điền Điền cũng không dám mạo hiểm, so với mạng nhỏ, như thế nào cẩn thận đều không quá là được rồi. Vì bảo hiểm khởi kiến, Lương Điền Điền đem hai cái ổ chăn biến thành một người hình, ngay sau đó cũng vào không gian. Không gian tiểu trên giường, Lương Thủ Lâm quả nhiên không có động tĩnh Lương Điền Điền tìm được sáng sớm chuẩn bị tốt dược. Trước cấp Lương Thủ Lâm đánh ôn ván, lượng nhiệt độ cơ thể còn hảo không nhiệt, kia lui nhiệt dược liền không đánh. Giảm nhiệt châm là át không thể thiếu. Hào một hồi bận việc, cũng may trong không gian nàng như thế nào vận tắc đều thực nhẹ nhàng. Trung quanh xương trắng hoàn toàn che đậy ở toàn bộ phòng, cho dù lương thủ lâm hiện tại mở to mắt cũng chỉ có thể nhìn đến xương trắng. Lấy hắn loại này bệnh nặng trạng húng cũng chỉ sẽ là lấy vì tạm thời xuất hiện ảo giác. Trong không gian linh khí nồng đậm, lương điền điền liền không đem hắn dịch đi ra ngoài, mà là đặt ở trên giường nhìn. Còn có lương điền điền nhìn nhìn thời gian. Ly hừng đông còn sớm. Liên bắt đầu ở trong không gian bận việc lên. Lần trước trái cây đều thu, cây ăn quả lại lần nữa chịu điều. Mắt thấy một ít cây ăn quả đều đã bắt đầu có nụ hoa. Lương Điền điền lại lần nữa cảm khái. Không gian thật là cái thứ tốt. Xem bộ dáng này giống như thu hoạch thành thục thời gian càng thêm ngắn lại. Cây ăn quả phía dưới loại một ít rau xanh còn có nấm. Rau xanh còn hảo. Nấm đã giải quá một tảng lớn đều mau thanh hoạ. Cũng tự trách mình gần nhất quá lười không cố thượng. Lương Điền Điền chạy nhanh bắt đầu thải nấm. Trong không gian nấm thực sạch sẽ. Cũng không cần nàng thu thập, trực tiếp phóng tới một bên. Chỉ cần nàng dùng ý niệm hoặc là nói là tư tưởng khống chế, kia nấm liền trực tiếp làm. Đương nhiên như vậy thực cố hết sức là được. Bất quá mấy cân vẫn là thực dễ dàng. Cứ như vậy, Lương Điền Điền một bên thải nấm một bên làm mất nước công tác, thực mau liền có 10 tới cân làm nấm. Lương Điền Điền âm thầm tắp lưỡi, nàng cùng hai cái ca ca mùa thu thời điểm một đốn bận việc mới nhiều ít ước nấm. Không gian lúc này mới bao lâu liền thu nhiều như vậy làm nấm, quả thực là. Đại tác phẩm tệ khí A. Lương Điền Điền đột nhiên hào hùng vạn trựa. Có không gian tỷ còn sợ cái gì? Còn không phải là bạc sao, bán nấm là được. Còn không phải là sợ bị phát hiện sao, nhiều bán mấy cái địa phương là được. Lương Điền Điền cảm thấy phía trước chính mình đầu góc nhất định là tú đầu, đơn giản như vậy biện pháp cũng chưa nghĩ đến. Trong không gian kia một mẫu đất dược liệu cũng mọc tốt đẹp, Lương Điền Điền liếm một chút môi. Này nhưng đều là bạc gai trong miệng toái toái niệm chứ, các ngươi đều mau mau lớn lên, đến lúc đó thay đổi bạc cũng là các ngươi công đức một kiện, tỷ sẽ nhớ rõ lưu lại các ngươi hậu đại, hẳn giống. Này trong lòng có mục tiêu, làm việc cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Lương Điền Điền thẳng bận việc đến lượng thiên cũng không cảm thấy mệt mỏi, tương phản còn tinh thần sáng láng. Đem vẫn như cũ hôn mê lương thủ lâm đưa đến trong ổ chăn. Lương Điền Điền cẩn thận quan sát, phát hiện tam thúc khí sắc đã hảo rất nhiều. Xem ra không gian vẫn là có hiệu quả. Phòng bếp đã bắt đầu có động tĩnh, là lương vương thị tỉnh. Lương Điền Điền chạy nhanh bắt một phen tóc, nỗ lực xoa xoa mặt làm ra một bộ rất là mỏi mệt bộ dáng ra phòng kết quả nhìn đến bếp hồ trước nhóm lửa người liền sử sốt ca sao là ngươi đâu đại ca lương mãn thương cư nhiên sáng sớm chạy thượng phòng tới nhóm lửa lương điền điền đầu gối nháy mắt có chút đường ngắn tiểu muội ngươi sao sớm như vậy liền dậy lương mãn thương cũng hoảng sợ nói ta sợ người lãnh liền nghĩ đem giường đất yêu cái này tiểu ấm nam a kiếp này có ca ca như thế lương điền điền cảm thấy hết thể đều đủ rồi nhìn thoáng qua lương mãn thương tiểu tùy mặt Lương Điền Điền đau lòng nói, như thế nào lao nghị ta à, ta cũng không phải tiểu hải tử, ca chính ngươi sao không ngủ thêm chút nữa đâu. Tối hôm qua lúc này mới ngủ hai cái canh giờ không đến, tuổi này hải tử sẽ thiếu giác. Không có việc gì, ta không đây, chờ lát nữa mệt mỏi lại đi ngủ. Lương mãn thương đem đầu gô giá đến bếp hố, vào nhà nhỏ giọng nói, tam thúc như thế nào? Như là sợ xảo đến lương thủ lâm dường như... Khi thật tên kia hai ngày này tới vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, căn bản sẽ không sao đến. Đã khá hơn nhiều, hôm nay hẳn là là có thể tỉnh. Trong không gian linh khí nồng đậm, lương thủ lâm nếu là lại không tỉnh vậy thực sự có vấn đề. Lương mãn thương sờ sờ lương thủ lâm cái chán, lại sờ sờ chính mình, gật gật đầu, không năng, nhìn sắc mặt cũng hảo, thật hy vọng tam thúc lúc này liền tỉnh lại. Không biết lương thủ lâm có phải hay không nghe được cháu trai kêu gọi thế nhưng Long Mi run giày tưởng mở to mắt, Lương Điền Điền nhìn trầm trầm vào hắn xem, kinh hỉ nói, Tam thúc, Tam thúc ngươi tỉnh a, Lương Thủ Lâm mê mang mở to mắt, biểu tình có chút giải ra, Lương Điền Điền sửng sốt, thầm nghĩ, thứ này không phải ngu đi, hãn, cũng không biết không gian trị không trị ngốc bệnh, Tam thúc, Tam thúc ngươi tỉnh, ta là Mãn Thương a, ngươi nhìn xem ta, Lương Mãn Thương cùng Lương Thủ Lâm cảm tình hiện nhiên muốn so Lương Điền Điền cùng Tam thúc nhiều. Cũng là, bọn họ kỳ thật cũng liền kém bốn tuổi, nói là thúc cháu càng là bạn chơi cùng. Lương thủ lâm ngốc ngốc nhìn nhiều lần hoa hoa mãn thương, môi giật giật chưa nói ra lời nói tới. Lương điền điền vội đem phóng một bên không gian thủy lấy qua đi huy hắn, nhẹ giọng nói, tam thúc ngươi mới vừa tỉnh, từ từ tới. Uống lên hai nước miếng, lương thủ lâm tựa hồ dùng hết sức lực, lại đem đôi mắt nhắm lại. Lương mãn thương vẻ mặt nôn nóng, tiểu muội, tam thúc sẽ không có vấn đề đi. Chỉ chỉ đầu. Hắn thật sợ tam thúc bị lang cắn cái tốt xấu ra tới. Lương Điền Điền tính một chút, Lương Thủ Lâm không sai biệt lắm màu ba ngày không ăn cái gì, cho dù trên đường rót một ít nước cơm kia cũng không được việc a liền nói, tam thúc không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, phỏng trừng cũng là đói bụng, cứ như vậy, ta trở về nấu cơm, cấp tam thúc ngao chút cháo loãng lại đây. Trong không gian gạo tuốt hạt sau chỉ có mấy cân là thoát xác Đây là lương điền điền chuẩn bị nhà mình ăn. Hiện tại lương thủ lâm tỉnh, tự nhiên muốn ăn loại này linh khí nồng đậm lương thực tới bổ dinh dưỡng. Hảo, ta thủ tâm thúc. Lương mãn thương nói. Ngay sau đó lại nói, muốn hay không đi kêu hoàng gia gia. Tổng cảm thấy lương thủ lâm như vậy không yên tâm. Lương điền điền có chút do dự, kết quả lương thủ lâm đột nhiên mở to mắt, nghẹn ngào nói, không cần, ta không có việc gì. Hắn đã đã nhìn ra. Hôm nay mới vừa lượng. Như vậy sáng sớm làm gì đi phiền toái nhân gia. Kỳ thật hắn cũng không phải choáng váng. Chỉ là trong đầu tưởng vẫn là bị lang cắn được ngay mắt. Hắn ký ức còn dừng lại ở lang hướng hắn lại lần nữa cắn tới. Sau lại ký ức liền mơ hồ. Lương Điền Điền cũng minh bạch loại này hôn mê lâu dài người tỉnh lại trong đầu đều có cái chỗ trống kỳ. Liền nói, vậy trước không gọi, ta đi ngao cháo, tam thúc ngươi trước nghỉ ngơi. Lương Thủ Lâm nhắm mắt lại. Toàn thân cảm giác vô lực làm hắn không sức lực lại mở miệng nói chuyện. Xem tam thúc đầu vóc thanh tỉnh, lương mãn thương cũng liền an tâm rồi. Thường thường đi phòng bếp xem một cái hỏa, đem giường đất thiêu nóng hầm hập tam thúc cũng hảo dưỡng bệnh. Lương Điền Điền trở lại nhà ở lương mãn đột đã ở thiêu giường đất, vừa lúc cũng có nước ấm. Lương Điền Điền một bên giặt sạch mễ hạ cái nồi cháo, mặt khác đem nấm cắt nát trực tiếp bỏ vào đi. Lúc này đây nàng không phóng thịt, lương thủ lâm này mới vừa tỉnh. Dạ dày còn cần thích ứng một đoạn thời gian. Đơn giản thanh cháo, Lương Điền Điền thậm chí không có cố lên muối gì, ngao nửa canh giờ liền ngao nát như nát nhừ. Câu câu chính mình xuyên quần áo từ trong phòng chạy ra, yêu chân đứng ở bệ bếp trước chảy dòng nước miếng. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nhéo một phen hắn khuôn mặt, đi rửa mặt rửa tay, sau đó làm nhị ca cho ngươi tỉnh táo uống, tiểu tâm năng a. Thì ngươi làm gì đi? Tiểu gia hỏa thực mau bắt được trọng điểm. Tam thúc tình ta đi cho hắn lũy cơm, lương thủ lâm tỉnh, lương điền điền cũng coi như đi trong lòng một cục đá lớn, cả người đều nhẹ nhàng không ít. tam thúc tình a, lương mãn đốn cũng là vẻ mặt kinh hỉ, ta cũng đi xem, ta cũng đi, ta cũng đi. câu câu tiểu gia hỏa tiểu chân nói, hảo, đều đi, vậy đợi chút trở về lại ăn cơm. lương điền điền bưng một chén nhỏ cháo hướng lên trên phòng đi, không phải nàng keo kiệt. Mà là lương thủ lâm này mới vừa tỉnh cũng không thích hợp ăn nhiều Lương thủ lâm tỉnh như vậy nửa ngày Bọn họ huynh muội tuy rằng cố tình để thấp thanh em khá vậy không quá chú ý Nhưng thượng phòng đông phòng kia nương hai cư nhiên ngủ đến lao hương Lương điền điền có đôi khi đều vì lương thủ lâm cảm thấy bi ai, Sao liền có như vậy thân nhân đâu Đã ba ngày không ăn cái gì Ngửi được cháo mùi hương lương thủ lâm bụng không biết cố gắng kêu lên Vừa mở mắt liền nhìn đến bốn cái cười tủm tỉm gương mặt tươi cười, Lương Thủ Lâm đốn giác xấu hổ. Chính mình tốt xấu là trưởng bối, kết quả lại như vậy mất mặt. Lương Thủ Lâm tỉnh, lương ra bốn cái hài tử đều che giấu không được cao hứng. Lương Mãn Độn hắc hắc cười, tam thúc, ngươi tỉnh cũng thật hảo. Ngươi không biết, đều phải dọa chết người, nghe nói ngươi đuổi đều bị lang cắn rớt một miếng thịt. Lương Thủ Lâm nhếch miệng muốn cười cười, kết quả miệng vết thương đau, biểu tình có chút quái dị. Lương Mãn Thương đột nói, "Mãn Độn đừng làm cho Tam Thúc nói chuyện, chạy nhanh giúp ta đỡ Tam Thúc, Điền Điền ngươi mau huy Tam Thúc uống cháo, này đều mau ba ngày, người tốt cũng muốn đói mắc lỗi." Một ngụm hương thuần cháo nhấp khẩu, Lương Thủ Lâm thậm chí không kịp nhấm nuốt liền nuốt đi xuống. "Này hương vị, thật đúng là ăn ngon a." Rõ ràng cùng nương làm không phải một cái mùi vị, là Điền Điền làm đi, lần trước nàng làm bánh nướng lớn liền rất ăn ngon. "Đáng tiếc lúc ấy làm nhị ca cướp đi hơn phân nửa cái." chính hắn liền ăn một tiểu khối nghĩ đến nương cùng nhị ca lương thủ lâm ánh mắt ở trong phòng siêu tầm cư nhiên không thấy được bọn họ nhìn nhìn lại chính mình đãi nhà ở một đống tạp vật đôi ở giường đất hơi rõ ràng là đôi tạp vật nhà ở chẳng lẽ chính mình bị lét bỏ lương điền điền cái muông đưa qua đi lương thủ lâm đột nhiên phát nốc nàng tựa hồ đã hiểu tuy rằng không nghĩ vì kia nương hai nói chuyện nhưng nàng cũng không nghĩ tam thúc lúc này khó chịu liền nhẹ giọng nói tam thúc ngươi sinh bệnh Mọi người đều mệt muốn chết rồi, hôm qua là ta cùng đại ca thủ ngươi, bọn họ có lẽ là mệt muốn chết rồi còn không có lại đây. Nga đúng rồi, lương thiết truy mấy ngày nay cũng không thoải mái, sợ đem bệnh khí quá cho ngươi, vẫn là hoàng đại phu làm ngươi trụ đến nảy phòng tới. Nói là tam thúc bệnh muốn tĩnh dưỡng, là như thế này sao? Lương thủ lâm vẻ mặt nghi hoặc, nương chẳng lẽ không phải ghét bỏ hắn? Hắn là biết đến vẫn luôn đều biết nương kỳ thật càng thích nhị ca một ít, chính mình tính tình quá buồn. Lương mãn thương cũng phù hợp nói, tam thúc, là cái dạng này, trong chốc lát hoàng gia ra là có thể lại đây, hắn mấy ngày này cũng ở thủ ngươi, đều ngao hốc mắt hâm. Tam thúc, cầu cầu từ ngươi. Cầu cầu không dám nhào qua đi, liền ở giường đất biên ba ba nói. Lương thủ lâm lực chú ý bị mấy cái hài tử hấp dẫn, tức khắc trên mặt lại lộ ra tươi cười. Dù sao cũng là bệnh nặng còn không có khỏi hẳn. Một chén cháo lương thủ lâm ăn rất chậm, cũng chỉ là ăn nửa chén liền ăn không vô. Không phải không ăn uống, thật sự là miệng vết thương quá đau, đùi kia vừa động liền đau hắn tưởng ngất xỉu đi. Lương Vương Thị đánh ngáp ra cửa, vừa ra phòng liền nói, cơm đâu, ta ngửi được mùi hương đều, sao không ai đem cơm cho ta đưa lại đây. Hôm qua ăn kia chết nhai nhai con làm cơm, thật là ăn ngon à, cũng không biết đạp hư nhiều ít thứ tốt. Lương Điền Điền huynh muội liếc nhau, Lương Mãn Thương liền nói: Mãn Đoạn, ngươi mang theo cầu cầu trở về, cho hắn xử cái ánh mắt. Mãn Đoạn tiểu tử này tính tinh đại, lại nháo lên cũng đối bọn họ huynh muội bất lợi. Trải qua Hàn Lao Bá hôm qua một phen giáo dục, huynh muội mấy cái càng thêm sẽ làm việc nhi. Lương Mãn Đoạn vốn chính là cái khôn khéo tiểu tử, hắn ngày thường cũng là sợ nhà mình huynh muội có hại thôi. Cùng Lương Thủ Lâm công đạo một câu, Tam thúc ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ lát nữa chúng ta lại qua đây. Lương thủ lâm giật nhẹ khỏe miệng xem như nói chuyện qua. Lương điền điền nhìn xem trong chén còn dư lại một cái chén đế, liền nói, tam thúc còn ăn chút như không. Lương thủ lâm môi mấp máy, nói một cái không tự, thực ra nan bộ dáng. Lương điền điền ba lượng hạ xuống lên dư lại cháo, nói, tam thúc đói bụng ta lại làm, ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta đi trở về. Bưng chén. Cũng đang muốn vào nhà Lương Vương Thị đi rồi cái đối đầu chạm vào. Lương Điền Điền huynh mội nhường đường, Lương Vương Thị nhưng không tưởng liền như vậy tính. Điền Điền, người kia phòng nấu cơm đi, vừa lúc chúng ta còn không có ăn đâu, cấp đưa lại đây điểm nhi, chỉnh điểm nhi ăn ngon à, người hai cái thúc thúc nhưng đều bệnh đâu. Một bộ trưởng đối tư thái phân phó. Ha, thật đúng là đem chính mình đương cùng hành. Huynh mội hai cái không hề răng, Lương Mãn Thương đột nhiên nói. Mãi, tam thúc tỉnh, ngươi mau đi xem một chút đi. Gì? Lao tam tỉnh. Lương Vương Thị vẫn là quan tâm nhi tử, này vừa nghe vội hướng trong phòng đi, cũng bất chấp ăn cơm chuyện này. Lương Mãn thương tú muội muội chạy nhanh rời đi, chờ hai người trở về nhà ở, phản ứng đầu tiên chính là khóa cửa. Đại ca, tiểu muội nhìn nhìn các ngươi như vậy, sao mà, kia láo thái thái đổi tới. Lương Mãn đột mới vừa đem cháu thịnh ra tới. Chính cầm chén đua đâu. Đừng một ngụm một cái lao thái thái, làm người nghe được không tốt. Lương mãn thương liền nói. Lương mãn độn vào đầu, này không phải không người ngoài sao. Kia nói thói quen cũng không tốt, vạn nhất ở bên ngoài nói lỡ miệng làm người bắt lấy nhược điểm liền không hảo. Con đừng nói, lương mãn thương này một bộ nghiêm túc tiểu bộ dáng, thật là có trưởng tử phong phạm. Lương mãn độn không hề răng. Bất quá xem hắn biểu môi rõ ràng một bộ không phục khó chịu tiểu biểu tình liền biết hắn trong lòng không như vậy thỏa hiệp. Lương Điền Điền hiểu biết cái này nhị ca, thông minh là thông minh, chính là có đôi khi quá hảo xúc động, dễ dàng có hại. Liên ôn nhu quyên đủ, nhị ca, đại ca cũng không phải làm ngươi thiệt tình đối nàng hảo, chính là sợ ngươi nói thuận miệng ở bên ngoài nói ra đi, ngươi ngẫm lại à, ngươi cùng đại ca là muốn đọc sách khảo công danh lợi vì như vậy một cái lao thái thái chậm trễ chính mình tiền đồ không đăng giá chúng ta à vẫn là muộn thanh phát đại tài hảo nhị ca có nhớ hay không ta nói cái kia dưa chua hai ngày này không chuyện gì liền đi trong thôn hỏi một chút chúng ta mua điểm nhi cải trắng trước thử xem nhà mình ướp một lu ăn thử xem dù sao có không gian này đại sát khí lương điền điền là gì cũng không sợ bất quá hơn kiếm tiền chiêu số luôn là tốt Lương mãn đột vừa nghe cái này lập tức liền lộ ra gương mặt tươi cười, vẫn là tiểu muội có thể nói. Còn hướng lương mãn thương làm mặt quỷ. Lương mãn thương bật cười, ngươi chính là cái thuận con lửa. Tỷ, chúng ta ăn cơm đi. Cầu cầu lê dày từ trong phòng chạy ra, ca ca tỷ tỷ không thượng bản hắn cũng không ăn, này thèm đều phải chạy nước miếng. Tỷ tỷ làm gì đó chính là ăn ngon. Hảo, chúng ta ăn cơm, cầu cầu ăn nhiều một chút. Thật nhanh điểm nhi lớn lên. Lương mãn thương một phen bế lên đệ đệ, ra vẻ thở dài nói, vẫn là đệ đệ khi còn nhỏ ngon à, không giống như là trưởng thành, hiểu chuyện liền bắt đầu tranh luận. Lương mãn đột mới đầu nghe còn cười tủm tỉm sau khi nghe được tới liền không làm. Đại ca không mang theo ngươi như vậy, quá khi dễ người Ta như thế nào khi dễ ngươi? Lương mãn thương cố ý sụ mặt nói, còn không phải khi dễ ta. Lương mãn đột dầm chân, Đồng dạng là đệ đệ, bằng gì liền đối cầu cầu có gương mặt tươi cười, liền cờ trách ta. Lần này không đợi lương mãn thương nói chuyện, cầu cầu liền nói, nhị ca không biết xấu hổ, cùng cầu cầu so. Một bên khoa tay muối chân một bên làm mặt quỷ. Lương mãn đột nhai răng, ngươi cái tiểu không lương tâm. Nhìn một cái, cầu cầu đều hiểu được đạo lý ngươi cũng đều không hiểu, quay đầu lại sao mười thiên chữ to đi. Lại là cái này, đại ca ngươi có thể hay không đổi cái đa dạng A. Lần này đến phiên lương mãn đổn cười khổ. Biết đại ca hướng về chính mình, khá vậy không cần đều đem giấy để lại cho chính mình dùng đi. Lương Điền Điền tự nhiên cũng nhìn ra lương mãn thương dụng ý, liền nói, đại ca, nhà ta tạm thời còn không thiếu bạc, đại ca đừng quá tỉnh, sang năm liền phải đọc sách, vẫn là nhân lúc còn sớm nhiều luyện luyện tự hào. Châu này cơm ăn thực ngừng nghỉ, lương vương thị không lại đây náo, lương Điền Điền nghĩ phỏng trừng là lương thủ lâm tỉnh kia láo thái thái kích động. Bất quá lương thủ lâm tỉnh bọn họ cũng không chuẩn bị tiếp tục đi thượng phòng hầu hạ người là được rồi. Như vậy sẽ chỉ làm lương vương thị càng thêm nhận không rõ chính mình. Bọn họ là tưởng lương thủ lâm hảo, nhưng kia không phải là liền phải dung túng lương vương thị. Ta cùng mãn độn đi ra ngoài nhìn xem nhà ai có cải trắng, nhiều mua điểm nhi trở về. Câu câu là cùng chúng ta đi vẫn là ở nhà. Lương mãn thương ăn cơm xong liền hỏi. Đại ca ngươi vẫn là ở nhà bổ rắc đi. Tiểu muội cũng là, cầu cầu ta liền mang đi ra ngoài. Lương mãn độn mặc tốt quần áo, liền đem thu thập tốt cầu cầu cũng ôm đến trên mặt đất, cùng nhị ca đi, chúng ta đi mua cải trắng đi. Lương điền điền vừa nghe liền gật gật đầu, ân, đại ca ở nhà ngủ, ta đi một chuyến trần ra tam thúc kia. Hôm qua nàng không qua đi, đi hỏi một chút xem bọn họ còn gì thời điểm đi huyện thành chính mình đáp cái xe gì. Huynh muội mấy cái nói định rồi, lương mãn thương tiễn đi đệ đệ. Mội mội liền khóa môn bổ giác, Vài người khác ai bận việc nấy. Lương Điền Điền mang theo một bao làm nấm đi trần ra tam thúc kia phòng. Trong phòng tam thẩm đang ngồi ở trên giường đất làm xiêm ý, ý. Tam thẩm này việc may vá thật tốt. Lương Điền Điền nhìn kia tinh mịn đường may liền khen một câu. Hảo gì hảo a, ta này cũng liền làm điểm nhi việc nặng, không giống ngươi cúc hoa thím, kia theo sống ở quách gia trấn đều là một phen hảo thủ. Thôn liền lớn như vậy. Lương gia huynh muội thường xuyên hướng cúc hoa thím ra đi chuyện này ai đều biết. Sao không phát hiện tam thúc đâu? Lương điền điền liền nói. Người tam thúc đi thượng phòng, thương lượng ngày mai đi huyện thành chuyện này. Tam thẩm tử cũng là cái ai nói, liền lo chính mình nói. Ngươi là không biết ta, này quan gia người nhưng không giống chúng ta. Nói chuyện kia cũng là chuyện vô căn cứ. Trước hai ngày này đi huyện thành, đột nhiên nói lương thực không có làm chúng ta chờ. Ngươi nói một chút này. Nếu là sớm nói không có này cũng không cần nhớ thương không phải, cũng không cần đem này chỉnh thôn người đều lăn lộn đi lên. Hiện tại hảo, đại gia hỏa đều biết có như vậy một đám lương thực, nhưng không vào tay. Liền có người lúc này thỉnh thoảng tới trong nhà hỏi, may mắn lúc ấy đi thời điểm trong thôn nam nhân đều đi, bằng không còn bất đắc dĩ cho chúng ta ra đem này lương thực tư nữa ta. Nhắc tới chuyện này tam thẩm tử liền nháo tâm. Hai ngày này cũng không dám ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền có người hỏi làm cho giống nhà bọn họ đem kia lương thực giấu đi dường như nàng này còn đi theo sốt ruột thượng hỏa cái này lý chính đương quá nháo tâm trước kia nhà người khác đương thời điểm nào có nhiều chuyện như vậy nhi a người trong thôn ái bắt quái, lương điền điền đây là biết đến nàng cũng không gì hào khuyên liền nói kia rốt cuộc là chuyện gì vậy a sao đột nhiên liền không lương thực đâu chẳng lẽ là làm người tham ô lương điền điền cảm thấy rất có khả năng Đáng tiếc lời này nàng cũng không dám nói bậy. Còn không biết đâu, mấy ngày trước đi cũng chưa thấy được chủ quản lương thực đại lao ra, cha thuyết minh nhi còn đi, ngươi tam thúc này không được đi theo sao. Tam thẩm tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi điền điền ngươi còn đi không. Lần trước ngươi tam thúc xảy ra chuyện nhi ngươi cũng không đi thượng, ngày mai ngươi nếu là muốn đi liền đi theo cùng đi. Ai nha nhìn ta này chỉ nhớ, ngươi tam thúc như thế nào. Tam thúc đã tỉnh. Trấn trên đại phu nói tỉnh lại liền không chuyện gì, chính là không tinh thần Lương Điền Điền đơn giản nói hai câu, liền nói, thiếm, ta ngày mai cùng tam thúc đi. Trong không gian những cái đó trái cây a sao mà đều đến biến thành một bộ phận bạc đi. Lương Điền Điền đem ngày mai đi huyện thành chuyện này cùng đại ca nói, Lương Mãn Thương không ý kiến, hắn biết cái này muội muội là cái có chủ ý, hắn cũng giúp không được gì vội, chỉ là làm nàng nhiều xuyên điểm nhi. Buổi chiều lương mãn độn về đến nhà, có chút hề bại. Chính là câu câu cũng đột nhiên thành thật. Lương mãn thương kêu ý tứ là ăn cơm lại nói. Huynh mội bốn cái ăn cơm, lương điền điền như cũ dùng không gian mệ nấu cơm, mặt khác dùng cải trắng xào điểm nhi hiệu bào lát thịt, kia cải trắng cũng là trộm từ không gian chuyển. Nhị ca đây là làm sao vậy? Ăn cơm lương mãn độn vẫn là giàu dĩ không vui, lương điền điền lại hỏi. Đừng nói nữa, ta đi mua cải trắng. Kết quả vừa nghe ta muốn nhiều liền không ai bán ta, nhưng thật ra có mấy cái nguyện ý cho ta mấy viên, khá vậy làm không được cái gì. Nhắc tới chuyện này lương mãn độn liền buồn bực. Tiểu mội thật vất vả công đạo một chuyện nhi chính mình đều làm không thành, thật là quá vô dụng. Như thế nào sẽ đâu? Vì cái gì không bán cho ngươi A? Nhị ca ngươi chưa nói chúng ta phải trả tiền sao? Lương Điền Điền liền hiếu kỳ nói. Nói A, nhưng bọn họ xem ta tiểu. Ta lại không mang tiền, nhân gia căn bản là không tin. Nói cái này hắn nhìn thoáng qua tiểu muội. Trong nhà tiền bạc đều ở tiểu muội kia, tiểu muội nhưng đừng đa tâm. Quả nhiên, lương điền điền một phép chán. Ta đem chuyện này cấp đã quên, như vậy, nhị ca, ngày mai ngươi cùng đại ca các ngươi cùng đi, nhìn xem nhà ai cải trắng hảo liền mua 50 viên, ta cho các ngươi lấy 4 đồng bạc. Cải trắng bao nhiêu tiền một cân vẫn là một viên nàng cũng không khái niệm. Bất quá bốn đồng bạc chính là 400 văn, mua gạo đều có thể mua 40 cân, hẳn là đủ mua cải trắng. Nhưng không dùng được nhiều như vậy. Lương Điền Điền đem bạc lấy ra tới, Lương Mãn Độn liền nói, ta hỏi. Một bút cải trắng hiện tại cũng liền 5 văn tiền, nay vẫn là nay thu đại gia không gì đại thu hoạch rửa cái này ăn cơm kết quả, bằng không càng tiện nghi. Lương Điền Điền cũng không có trở về thu tiền bạc, nói, tiêu dư lại đại ca cùng nhị ca trên người đều mang điểm nhi. Vạn nhất gặp được gì thích đồ vật liền mua điểm, cũng tỉnh ta không ở bên người liền cái cứu cấp đều không có. Đây cũng là nàng phía trước suy xét không chu toàn, cũng chưa nghĩ đến cho bọn hắn trên người mang tiền. Lúc này đây lương mãn thương huynh đệ cũng chưa chấm lại, thống khoái thu tiền. Lương mãn đột bảo đảm nói, tiểu mội ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta liền đem cải trắng mua trở về, chờ ngươi trở về chúng ta liền làm dưa chua. Lương điền điền gật đầu. Nhà chúng ta không phải có hai cái đại lưu sao. Xoát sách sẽ. Chờ ta trở lại chúng ta liền bắt đầu lậu. Còn có, múc nước chuyện này cũng liền giao cho đại bá, ta mỗi tháng lại nhiều cho hắn hai mươi văn tiền. Hắn ngày mai bắt đầu không phải đưa tuổi sao, đến lúc đó thủy cùng nhau đánh. Chờ ướp dưa chua ngày đó dùng thủy nhiều, không nói được còn phải làm hắn nhiều đi một chuyến. Chuyện này ta cùng đại bá đi nói, tiểu mội ngươi cứ yên tâm đi. Lương mãn thương nói tiếp nói. huy ngội mấy cái lại nói một lát lời nói, thu thập một chút nhà ở, cấp tây phòng giường đất thiêu điểm nhi hỏa. Lương mãn thương mang theo hai cái đệ đệ lại bắt đầu biết chữ. Lương điền điền nói là đi tây phòng theo thừa may và sống, trên thực tế khóa môn vào không gian, chuẩn bị đem đổ vật đều dọn dẹp dọn dẹp. Trong không gian đầy đất trái cây, con hảo này không gian có giữ tươi công năng. Bằng không lương điền điền thật muốn buồn bực đã chết. Quả táo thiệt tình là cái lượng sản đồ vật, này đỏ dược hồng phú sĩ quả táo đại khái có 4-500 cân bộ dáng, này vẫn là không gian cây ăn quả đệ nhất tra tiếp quả, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy quả táo, không sai biệt lắm có 1 ngàn nhiều. Bán cái cái gì giá thành vấn đề? Đến nỗi mặt khác trái cây, chuối, quả nho, quả cam, quả xoài. Thật là cái gì cần có đều có, đáng tiếc nàng cũng không dám bán A. Những cái đó nhiệt đới trái cây là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Lương Điền Điền cảm thấy quả cam cùng lê trắng kỳ thật còn có thể suy xét một chút, còn có quả cam, cái này cũng hảo chứa đựng, cho dù lấy ra đi hẳn là cũng sẽ không khiến cho quá lớn phản ứng. Vấn đề là ngươi đừng nhưng một nhà tới. Lương Điền Điền chuẩn bị tới rồi trong huyện liền đi trang phục cửa hàng mua mấy bộ trang phục lại nói, như vậy làm việc nhi cũng phương tiện Lương Điền Điền tính một chút, nhà mình trong tay bạc cũng đủ nàng lăn lộn. Làm nấm này có mười mấy cân nàng cũng chuẩn bị toàn bộ bán đi. Đến nỗi nhà mình ăn kia càng không cần lo lắng, có không gian ở còn lo lắng không ăn sao. Trong nhà chỉ có mấy cái sọ, lương điền điền chuẩn bị ngày mai đều mang theo, đến lúc đó bán trái cây cũng phương tiện. Đến nỗi rau xanh, nàng nghĩ nghĩ vẫn là tính. Bởi vì thứ này mùa đông quá ít thấy, đừng đến lúc đó lại liên tưởng đến phúc mãn lâu cuối cùng tìm được nàng, kia đã có thể thật phiền toái. Trước mắt mới thôi muộn thanh phát đại tài mới là Lương Điền Điền tính kế. Ở trong không gian bận việc hai cái canh giờ, trong lúc vẫn luôn bình yên vô sự, ngay cả Lương Điền Điền vẫn luôn để phòng thượng phòng cũng chưa động tĩnh. Lương Vương Thị kia hóa cư nhiên không lại đây làm ấm mỹ, cái này làm cho Lương Điền Điền rất là buồn bực. Gia hỏa này hiện tại có chút chịu ngược tâm thái, không thấy được Lương Vương Thị nàng còn đột nhiên có chút không thích hứng. Sau lại hỏi Lương Mạn Thương mới biết được, Cảm tình lương thiết truy bệnh tình cũng chuyển biến tốt đẹp, đã tỉnh táo lại, tuy rằng vẫn là hôn mê thời điểm nhiều, nhưng người tốt xấu có thể bình thường giao lưu. Hai cái nhi tử bệnh tình đều có điều chuyển biến tốt đẹp, lương vương thị tự nhiên cao hứng, hơn nữa hoàng đại phu ăn cơm sáng lại lại đây, nàng cũng liền không dám làm ở Mỹ, cũng là không gì thời gian. Lương thiết truy này bị bệnh thời điểm hôn hôn trầm trầm còn hảo, cũng không cần phí gì tâm tư, cũng liền ăn uống tiêu tiểu yêu cầu hầu hạ một chút. Người này hảo theo lý thuyết nên bất việc nhi, kết quả trong chốc lát đầu mơ hồ, trong chốc lát sợ hãi, trong chốc lát lại tay chân lạnh, tóm lại kia hóa liền không có một khắc gan tinh thời điểm, đem cái lao thái thái lan lộn chân đều phải tế. So với lương thiết truy, kia lương thủ lâm chính là quá bất việc nhi. Đừng nhìn kia đau khuôn mặt nhỏ đều không có huyết sắc, nhưng tình nguyện chính mình rảo phá môi cũng không chịu hừ một tiếng, chính là hoàng đại phu như vậy người ngoài nhìn đều nhịn không được đau lòng. Khuyên đủ, thủ lâm đau liền hừ hừ hai tiếng, không ai chê cười ngươi. Có thể ở lang khẩu hạ mạng sống tiểu tử, cái nào dám chê cười a? Lương thủ lâm không rên một tiếng, chẳng những không thêm phiền toái, còn sợ đại gia lo lắng, luôn là nỗ lực lộ ra gương mặt tươi cười. Chỉ tiếc hắn kia thương quá nặng, cười có chút vặn vẹo là được. Thượng phong này đó suốt ruột chuyện này lương điền điền tự nhiên là không rõ ràng lắm, mị mị ngủ một giấc ngày hôm sau ngày mới tờ mở sáng đã bị đại ca kêu đi lên lương điền điền vừa thấy đại ca cư nhiên nấu hảo cháo trong lòng cái này cảm động a có cái thân ca ca quả nhiên đáng tin cậy lương điền điền bên này bắt đầu mặc quần áo thu thập lương mãn đột bên kia cũng tỉnh thừa dịp lương mãn thương thu thập đồ vật công phu liền trộm giữ chặt nàng nói tiểu muội trên người của ngươi tiền đủ dùng đi nói chuyện tặc hề hề lương điền điền trực giác gia hỏa này có việc nhi Đi học hắn thật cẩn thận nói, nhị ca có chuyện gì liền nói bái. Chẳng lẽ là muốn tiền bạc? Khá vậy không cần làm này thần bí hề hề. Lương thiết truy tựa hồ rất ngượng ngùng, thấp giọng nói, 22 là đại ca sinh nhật, tiểu mội cấp đại ca mua điểm nhi gì đi. 22 là đại ca sinh nhật. Này không mắt nhìn liền phải tới rồi sao? Lương điền điền thật đúng là xem nhẹ chuyện này nhi, vội nói, nhị ca yên tâm, ta nhớ rõ. Thật là quá hồ đồ. Cư nhiên cũng chưa nghĩ người trong nhà sinh nhật. "Đúng rồi Nhị ca, ngươi sinh nhật là gì thời điểm, cũng thuận tiện nói cho ta bái." "Nếu hỏi vậy đều nhớ kỹ hảo." Lương Mãn Độn có chút bị thương nhìn nàng một cái, bĩu môi lẩm bẩm nói, "Ta sinh nhật đều qua, tiểu muội mới nhớ tới ta tới." "Thật là quá bị thương, chính mình sinh nhật cũng chưa người nhớ rõ." "Lương Điền Điền." Nàng một cái xuyên qua tới, "Nơi nào nhớ rõ chuyện này a?" Lương Mãn Độn vẫn là nói cho nàng. Nguyên lai like tháng trước 18 là hắn sinh nhật. Lương Điền Điền thật là một chút ấn tượng đều không có. Thuận tiện hỏi cầu cầu, mới biết được nguyên lai like cầu cầu sinh nhật là tháng 6 phân, đến nỗi chính mình còn lại là 3 tháng phân. Trước mắt cũng liền đại ca một người ăn sinh nhật. Đã biết chuyện này, Lương Điền Điền càng bức thiết muốn kiếm tiền. Nhất định phải cấp đại ca quá một cái khó quên sinh nhật. Ăn cơm sáng, Lương Điền Điền làm ra vẻ dạng có một cái không soạn đi trần ra. Bên kia Trần Gia Tam Thúc bộ xe, Trần Trùng bọn họ cũng chuẩn bị tốt xuất phát. Lần này đi theo đi trừ bỏ Lý Chính Trần Trùng, Tam Thúc ngoại, còn có Trần Gia Đại Bá. Điên Điên nha đầu này, đại trời lệnh chính là đi huyện thành có chuyện gì a? Trần Gia Đại Bá không giống như là Tam Thúc như vậy trầm mặc, là cái ai nói ai cười tính tỉnh. Không chuyện gì, chính là muốn đi kiến thức kiến thức, ta lớn như vậy còn chưa có đi qua huyện thành đâu. Lương Điền Điền liền nói, huyện thành nhưng lớn. Ta cũng không đi qua vài lần. Chờ xong xuôi xong việc nhi ta mang ngươi đi đi dạo. Trần gia đại bá rất thích này tiểu nha đầu. sớm thật, không giống giống nhau tiểu hoa nhi. Nói một câu đều như là dọa tới rồi dường như. Đại bá ngươi làm việc quan trọng, không cần phải xen vào ta. Ta liền ở bên ngoài đi bộ đi bộ, khẳng định sẽ không đi lạc. Kiếp trước thành phố lớn nàng đi qua nhiều ít cái, nay cổ đại một cái tiểu huyện thành lại đi ném cũng thật chính là mất mặt. Trân Trung chú ý tới Lương Điền Điền trang điểm, nha đầu còn biết trang điểm thành Nam Hoa, là cái có tâm tư. Ngươi đi ra ngoài đi chúng ta cũng yên tâm, bất quá nhưng đừng đi người nọ thiếu địa phương, cẩn thận có bọn buôn người. Tuy rằng yên tâm Lương Điền Điền, còn không quên dặn dò hai câu. Lương Điền Điền đã không phải lần đầu tiên nghe nói bọn buôn người chuyện này, tỏ vẻ biết. Nay cổ đại tin tức như vậy không phát đạt, còn đừng nói, thật muốn là gặp được bọn buôn người kia đã có thể luôn cuống. Dọc theo đường đi nói nói cười cười liền đến huyện thành, Lương Điền Điền dọc theo đường đi cũng phát hiện, Trần Gia Đại Bá là hay nói, trên cơ bản đều là hắn đang nói chuyện. Nhưng thật ra Trần Gia Gia, giữa mày luôn là che giấu không được phiên muộn. Nghĩ đến Lương thực chuyện này thật cho hắn tạo thành bối rối. Lương Điền Điền không phải cái gì chúa cứu thế, nàng cũng không kia bản lĩnh, buôn buồn tóc đại tài quá hảo tự ra tiểu nhật tử nguyên tắc, nàng này lần đầu tiên vào thành nhưng thật ra rất vui vẻ. Dọc theo đường đi cảm thấy cái gì đều mới lạ, rất có lưu bà ngoại tiến đại quan viên vô trì. Không có biện pháp, ai làm hài tử lần đầu tiên xuyên qua đâu, không kinh nghiệm không phải. Xe ngựa tốc độ chính là mau, đã có thể như vậy còn ước chừng đi rồi hai cái nửa canh giờ mới đến huyền thành, bọn họ ngày mới lượng liền xuất phát, lúc này đều giữa trưa. Lương Điền điền lại lần nữa cảm khái cổ đại giao thông không phát đạt, bất quá nhìn trước mắt cao lớn tường thành. Làm nàng nhớ tới kiếp trước ở cố đô nhìn đến Minh Tường Thành, quả nhiên văn minh thứ này tiến trình đều không sai biệt lắm. Linh Sơn huyện Thành, Lương Điền Điền thở sâu. Bạch ta tới. Điền Điền, đây là Linh Sơn huyện nhất phồn hoa địa phương, ngươi muốn mua cái gì liền ở gần đây, nhìn đến bên kia có cái liêu nhớ trà lâu không, nhà môn còn có nửa canh giờ liền phải ăn cơm, chúng ta đến đi làm việc nhì, đến lúc đó chúng ta liền ở cái kia liêu nhớ trà lâu hội hợp. Nhớ rõ đừng chạy loạn, đừng hướng người kia thiếu địa phương đi cứ việc tin tưởng Lương Điền Điền đứa nhỏ này đáng tin cậy Nhưng Trần Trùng trước khi đi vẫn là không quên lại lần nữa dặn dò một phen. Trần gia gia ngài yên tâm đi, ta chỉ định không chạy loạn. Trong lòng bỏ thêm một câu, vậy quái Phân biệt Trần Trùng bọn họ, Lương Điền Điền khắp nơi vừa nhìn, nhanh chóng tìm được một cái trang phục cửa hàng, trước mua một bộ hôi bố y hề thường, như là cái loại này gia đình giàu có gã sai vặt xuyên. Nang liên ở trang phục cửa hàng cách gian thay đổi. Cái này trở ra liền rất như là gia đình giàu có hạ nhân. Lương Điền Điền thực vừa lòng chính mình này thành quả, khuôn mặt buổi sáng cố ý đổ một chút đáy nổi hôi, tóc lại vương một ít, nhìn liền so nàng mười mấy năm linh lớn hơn một chút. Không biết liền sẽ tưởng gia đình giàu có đi theo thiếu gia bên người hầu hạ đâu. Lương Điền Điền thanh toán tiền bạc, nói ngọt chúc phúc nhân gia sinh ý thịnh vượng, thừa dịp lao bản cao hứng liền hỏi một chút trải qua cửa hàng vị trí ở không ai chú ý góc chết cầm mấy cái quả táo quả lê ra tới lương điền điền liền đi kia quả khô cửa hàng trước mắt đã tới rồi cuối năm phía dưới quả khô cửa hàng sinh ý thực hảo tiểu nhị vừa thấy lương điền điền này trang điểm liền biết là gia đình giàu có gã sai vặt, cũng không phải quá nhiệt tình này gia đình giàu có đi ngươi đừng nhìn có tiền nhưng này chọn mua gì đều có chuyên gia rất ít có thiếu cái gì cố ý tới mua trừ phi là trong nhà không có Thiếu ra, tiểu thư lại đặc biệt muốn ăn, dưới loại tình huống này giống nhau cũng liền mua như vậy một chút, còn không bằng những cái đó giống nhau ba tánh. Ít nhất này cuối năm phía dưới đều đến mua điểm nhi gì trang điểm bề mặt, thăm người thân gì. Lương Điền Điền ở kia đứng nửa ngày, nàng cũng không nóng nảy, liền thờ ơ lạnh nhạc. Tiệm tạp hóa quả khô chủng loại không ít, quả phỉ, hạt đào gì loại này thường thấy đều có, Lương Điền Điền thậm chí thấy được nho khô cùng dưa hà mì làm. Không thể không nhìn với con mắt khác, nguyên lai like này cổ đại cũng không phải chính mình tưởng như vậy là hậu, loại này tân cương sản đồ vật đều vận đến này. Quan sát nửa ngày, những cái đó quả khô cũng không tiện nghi. Cũng liền hạt dưa, quả phỉ còn mua nhiều chút. Như là nhỏ khô, dưa hạ bị làm loại này đường xa mà đến đồ vật ra thực quý. Căn bản không phải người bình thường ra có thể tiêu phí khởi. Lương Điền Điền thậm chí mắt sắc nhìn đến quầy tận cùng bên trong phóng một loạt màu xanh lục quả táo. Đây chính là mới mẻ, bảo tồn đến bây giờ nhưng không dễ dàng. Kia quả táo nhìn kỹ chính là đời sau quốc quan quả táo, hương vị có chút toan, cùng phú sĩ quả táo kia vô phát so. Mắt nhìn này đến giữa trưa. Quả khô cửa hàng khách nhân liền càng ngày càng ít. Rốt cuộc có một cái tiểu nhị phát hiện Lương Điền Điền, liền nói, vị này tiểu ca muốn mua điểm cái gì? thái độ còn tính nhiệt tình, không có biện pháp, chủ nhân liền ở sau quầy nhìn đâu. Lương Điền Điền cũng không hỏi khác, liền chỉ vào kia quả táo, cái kia bao nhiêu tiền? Tiểu nhị thầm nghĩ, quả nhiên là gia đình giàu có, này ăn đồ vật đều bắt bẻ. Liền nói, kia quả táo chúng ta từ mùa thu bảo tồn đến bây giờ, nhưng không dễ dàng, nếu là mùa thu cũng tiện nghi chút, bất quá năm nay gì đều gặp tai họa. Kia quả táo cũng quý. Chúng ta trong tiệm không nhiều ít chữ hàng, này quả táo là luận cái bán. Tiểu nhị bùn bùn nói một đống lớn, đơn giản chính là tiền nào của nấy vật lấy hy vi quý này một bộ, nhưng lương điền điền nghe xong nửa ngày cư nhiên cũng chưa nói đến trọng điểm. Thầm nghĩ, thứ này không phải đầu gốc có vấn đề đi. Ta hỏi ngươi kia quả táo bán thế nào? Đối mặt nước miếng bay tứ tung tiểu nhị. Lương điền điền không thể không lặp lại một lần. Trong lòng cảm khái. Tuổi trẻ chính là hảo A, nói nhiều như vậy lời nói hắn cũng không sợ đến nuốt viêm. Tiểu nhị bị đánh gãy còn có chút không cao hứng, cái này làm cho hắn thiếu một cái ở chủ nhân trước mặt khoe khoang cơ hội. Bất quá vâng chịu khách hàng chính là cha mẹ đạo lý, vẫn là nhiệt tình nói, 20 văn tiền một cái, không quý. Tiểu ca muốn mấy cái, ta đây liền cho ngươi bao thượng, bảo đảm đều là tốt. 20 văn tiền một cái. Ca. Lương điền điền muốn mắng người. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền? Đầu năm nay gạo mới 10 văn tiền một cân a, hảo đi, gạo hiện tại chúng giới khá vậy liền 12 văn tiền một cân, sau này quả táo một cái bán đuổi kịp nhị cân gạo giá. Này cũng quá quý đi. Tiểu Nhị vừa thấy Lương Điền Điền kêu biểu tình, liền một trận khinh thường. Thầm nghĩ, gia đình giàu có lại như thế nào, nhìn này một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, thật là không kiến thức. Lương Điền Điền ngắn ngủn nháy mắt liền thanh tỉnh. 20 văn tiền một cái hảo a, rượu áp bọn họ bán càng quý càng tốt, này chẳng phải là nói chính mình quả táo sẽ giá trị càng nhiều giá. Tưởng tượng đến túi tiền bạc sẽ phình phình, Lương Điền Điền liền cười cong đôi mắt. Bất quá lớn như vậy mua bán hiển nhiên không phải một cái tiểu nhị có thể nói, Lương Điền Điền đã sớm chú ý tới quẩy sau xuyên áo dài trung nguyên nhân, nhân, liền vòng qua tiểu nhị đi qua đi. Ngươi là này lão bản? A không Chủ nhân sao? Bất đồng với giống nhau người làm ăn, Hồng Đạc là một vị có công danh tú tài, từ nhỏ gia cảnh giàu có hắn liền tiếp nhận rồi thực tốt giáo dục. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, năm đó lấy 18 tuổi tuổi khảo trúng tú tài trở thành lâm sinh, trở thành gia tộc tuổi trẻ một thế hệ kiêu ngạo. Đáng tiếc, cũng chỉ đến đó mới thôi. Hồng Đạc đối khoa cử không có hứng thú, hắn trí hướng là đi khắp thiên hạ xem biến thiên hạ cảnh đẹp. Đình gia tộc cấp lực. Năm đó trên người hắn bất quá mấy chục lượng bạc đi ra ngoài tung hoành thiên hạ, này một lang bạc thật đúng là khiến cho hắn lang bạc ra điểm nhi tên tuổi. Hiện tại cái này Hồng nhớ quả khô phô chính là hắn tư nhân sản nghiệp, là hắn mấy năm nay tích lũy tài phú chung một cái. Hôm nay cũng là tâm huyết dâng trào đến này quả khô cửa hàng nhìn xem, không nghĩ tới liền gặp được một cái thú vị tiểu tử. Ta là này chủ nhân, tiểu ca có việc nhi. Hồng đạt là người nào a? Đều nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, hắn đến nay đi qua lộ làm sao ngăn vạn dặm? Liếc mắt một cái liền nhìn ra lương điền điền nữ nhi thân, chỉ là hắn không trọc phá mà thôi. Ân, có bút mua bán cùng chủ nhân nói, không biết có hay không tinh thất. Lương điền điền không nghĩ trước công chúng quá kinh thế hai tụ, cứ như vậy yêu cầu đến. Hồng đạc đối này tiểu nha đầu càng thêm cảm thấy hứng thú, một cái rõ ràng không giống như là nha hoàn tiểu cô nương cố tình giả thành một cái gã sai vặt, chẳng lẽ là cái nào gia đình giàu có tiểu thư? Chính là gia đình giàu có tiểu thư cũng không dễ dàng chạy ra a. Hồng Đạt căn bản liền không đem lương Điền Điền trở thành một cái tiểu thôn cô, thôn cô hắn thấy nhiều, giống nhau không phải quá thô tục chính là không lớn dám nói lời nói, nào có nói như vậy lời nói trật tự rõ ràng. Bên trong có gian trà thất, Tiểu Ca Thỉnh, Hồng Đạt cười tủm tỉm. Muốn nhìn một chút nha đầu này trong hồ lô muốn làm cái gì? Lương Điền Điền cũng không biết nói, nàng tỉ mỉ hóa trang làm người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cũng là nàng xui xẻo, lại cứ gặp được hồng đặc như vậy một cái người từng trải. Nhưng này cũng không chậm trễ nàng bán hóa nhiệt tình. Nói là cha thất, kỳ thật diện tích không nhỏ, ước chừng có hơn 30 mét vuông Trung gian một trương đại khoan cái bàn, mặt trên phóng nghệ thuật uống trà khí cụ. Lương Điền Điền nhìn trước mắt sáng ngời. Kiếp trước nàng cũng là chơi trà người thạo nghề, đáng tiếc sau lại phiền toái không ngừng chơi cơ hội rất ít. Hồng Đạc vẫn luôn âm thầm quan sát nàng, nay vừa thấy liền càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ. Nha đầu này cư nhiên nhận thức mấy thứ này, xem ra còn không phải giống nhau gia đình giàu có ra tới, bằng không nhưng không này kiến thức. Hồng Đạc ý định khoe khoang, hắn cũng không nóng nảy, tiểu nhị đưa tới nước ấm, hắn một bộ nước chảy mây trôi động tác đưa cho lương điền điền một ly trà nếm thử Hồng Đạt bắt đầu pha trà thời điểm Lương Điền Điền liền thấy rõ ràng là Thiết Quan Âm đây cũng là nàng kiếp trước tương đối yêu thà Thiết một loại trà nàng đặc biệt thích Thiết Quan Âm kia cổ mùi hương có chút gấp không chờ nổi tiếp trà nàng cũng không vội vã uống đầu tiên là ngửi Thiết Quan Âm hương khí nhắm mắt lại tinh tế dư vị kiếp trước kia cực phẩm Thiết Quan Âm dư vị buồn a như thế nào đã quên ở trong không gian loại chút cây trà có không gian cái này đại tác phẩm tệ khí Thứ gì tới rồi bên trong không được cực phẩm. Lương Điền Điền có chút hướng tới, cái loại này không có việc gì phẩm phẩm trà, làm làm ruộng, đếm đếm bạc nhật tử. Lại có cái Mỹ Nam chủ ý chủ ý chân, viết cái thơ từ làm họa gì đó liền càng tốt. Người này nếu là lang húc. Lương Điền Điền tức khắc nghĩ đến cặp kia thâm tình chân thành con ngươi, giật mình linh đánh cái dùng mình. Tính, kia hóa qua không thuần khiết, thì còn tưởng tự tại điểm nhi, hắn liền ý Nếu là Văn Hiên, không có biện pháp, bên người Mỹ nhân nhi liền như vậy mấy cái, thứ này thực không tiết tháo đều cấp tính kế. Lương Điền Điển tưởng xuất thần, bên kia Hồng Đạc nhưng thật ra có chút tò mò. Chẳng lẽ là chính mình trà không tốt? Như thế nào còn không uống? Hắn có chút ngồi không yên, khu khu cố ý ho khan hai tiếng nhắc nhở nàng. Lương Điền Điển từ suy nghĩ loại thanh tỉnh, tức giận nhìn Hồng Đạc liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn thoáng qua này nước trà. Màu sắc cam vàng sáng ngời, đảo cũng là hảo trà. Nho nhỏ uống một ngụm, lương điền điền lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế phẩm vị này trà. Đầu lưỡi ở khoang miệng trung hơi hơi mút vào đảo quanh lan lộn, xử khoang miệng các bộ vị vị tế bào làm ra tổng hợp tư vị cảm ứng. Lương điền điền cảm thụ được kia tư vị thuần hậu, thuần mà mang sảng, hậu mà không sáp, dầu có chủng loại ý nhị cảm giác, âm thầm gật đầu, trà không tồi, hẳn là thượng phẩm. Chi tiết Lương Điền Điền tức giận nhìn thoáng qua kia thủy, lại nhìn xem người nó. Hảo đi, Hảo đi, làm người không thể quá lòng tham. Nay tiểu huyện thành có thể tìm được này Hảo trà đã không tồi, còn xa cầu cái gì. Hồng Đạc không biết chính mình bị người xem thường, nhưng nhìn đến Lương Điền Điền ánh mắt vẫn là cảm thấy rất quái dị. Hắn vừa định hỏi cái này trà như thế nào, kết quả Lương Điền Điền trước mở miệng. Ta có cái mua bán cùng chủ nhân làm, không biết chủ nhân có hay không hứng thú. Lương Điền Điền không phải kia ướt át bẩn thỉu người, mở miệng nháy mắt liền ảo thuật dường như từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái đỏ dựng đại quả táo, xem Hồng Đạc đôi mắt đều thẳng. Đây là cái gì chủng loại? Hồng Đạc là cái biết hàng người, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra này quả táo bất phàm tới. Hắn đi qua như vậy nhiều địa phương, cũng liền ở mấy cái gia đình giàu có ăn qua cái loại này thượng chú ý trái cây. Bất quá vô luận là màu sắc vẫn là chiều rộng tựa hồ cũng vô pháp cùng trước mắt cái này so sánh với. Cái gì trùng loại không quan trọng, quan trọng là chủ nhân đối ta này sinh ý có hay không hứng thú. Vừa thấy Hồng đặc biểu tình lương điền điền liền biết có môn, cho nên cười tủm tìm nói. Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn họ Hồng, là này Hồng nhớ quả khô phô chủ nhân, Hồng đặc Hồng đặc không có vội vã nói sinh ý, mà là tự báo ra môn, biểu hiện cũng đủ thành ý. Làm một cái thành công người làm ăn, hắn suy nghĩ rất nhiều. Có thể có như vậy quả táo, khẳng định không phải là một cái hai cái, lộn không người trong sạch liền có một cái đại vườn trái cây. Giống nhau gia đình giàu có vườn trái cây sản đồ vật đều là bên trong giải quyết, như là cái này tiểu nha đầu đem tốt như vậy đồ vật lấy ra tơi bán nhưng không nhiều lắm. Như vậy trái cây hiển nhiên là không lo bán, nếu chính mình có thể làm thành cái này sinh ý. Khi tương lai mấy năm hồng nhớ quả khô phô ở quả khô thị trường thượng khẳng định sẽ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Thời đại này đối cửa hàng phân chia không phải như vậy minh xác. mới mẻ trái cây khó có thể bảo tồn cùng vận chuyển, cho nên giống nhau đều là ở bọn họ loại này quả khô phô thậm chí là tiệm tạm hòa bán. Không biết tiểu ca như thế nào sưng hô. Hồng đạc cấp lương điền điền lại đổ một ly trà bắt đầu lôi kéo làm quen. Lương dòng họ này là không thể nói. Lương Điền Điền liền nghĩ tới kiếp trước tổng tổng. Thuần Vũ. Nàng nhẹ giọng nói. Hồng Đạt lại là tay run lên. Thuần Vũ dòng họ này nhưng không thường thấy. Linh Sơn huyện còn không có nghe nói cái này gia tộc Bất quả ở Tây Bắc, hắn chính là biết đến. Thuần Vũ gia chính là thế lực lớn. So với chư hầu chút nào không quá. Trước mặt tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào. Chẳng lẽ là Tây Bắc tới. Chính là không dông A, khẩu âm gì đó đều không đúng. Chẳng lẽ là dòng bên ngoại hệ? Giờ khắc này Hồng Đạc suy nghĩ rất nhiều. Lương Điền Điền là tới làm buôn bán, cũng không phải là cùng hắn phàn giao tình, liền nói, không biết Hồng chủ nhân này quả táo sinh ý nhưng làm. Làm được, bất quá ta còn là trước nếm thử này quả táo lại nói. Lương Điền Điền tự nhiên sẽ không ngăn trở, làm cái thỉnh thủ thế. Hồng Đạc lấy ra một cây đao tử, cắt một tiểu khối xuống dưới. Quả táo kia mới mẹ chất lỏng vừa vào khẩu hắn liền thích này thuần hậu thơm ngọn. Hơn nửa ngày hắn mới không tha mở mắt. Thuần vũ tiểu ca ra cái rơi đi. Đây là đồng ý làm này sinh ý mặc kệ nhiều ít này quả táo, ta đều phải. Cho dù giá cao một ít hắn cũng chuẩn bị ăn xong tới. Lương Điền Điền không phải kia ướt rát bẩn thỉu người, tự nhiên thưởng thức hồng đặc tính tình. Nàng cũng không nhiều muốn, vươn một con tay nhỏ, bốn mươi, thật không dám dâu giếm ta cũng không nhiều lắm. Nếu ngài đồng ý cái này giá cả ta liền đều cho ngài. 40 văn tiền tiền một cái, nói thật, giá cả không tiện nghi, nhưng như vậy trái cây cũng xác thật giá trị cái này giá. Hồng đặc chỉ là hơi chút một do dự liền đồng ý bất quá ta có cái đề nghị. Tiểu ca quả táo cần thiết chỉ cho chúng ta hồng nhớ một nhà. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Lương Điền điền lại lần nữa khinh bỉ này làm buôn bán đều là khôn khéo. Liên nói, ta nhưng có một ngàn nhiều đâu. Ngươi xác định đều phải. Mới một ngàn nhiều A. Hồng Đạc có chút tạm đạm, chính hắn trong nhà là không nhiều ít, chính là cửa hàng nhiều A hơn nữa gia tộc bên kia. Này mắt nhìn ăn tết, tặng lễ địa phương cũng nhiều, ít như vậy nhưng không đủ. Thuân Vũ tiểu ca liền không có nhiều. Hồng Đạc có chút đáng tiếc. Còn tưởng rằng là điều ca lớn đâu. Nay một ngàn nhiều phỏng trừng cũng liền mấy trăm cân. Nói thật, một viên cây ăn quả đàng tuổi lớn nói, một thân cây là có thể sản nhiều như vậy. Nay tiểu nha đầu, phỏng trừng cũng là tại gia tộc nào lộng tới trái cây, có chút lai lịch không rõ đi. Hồng Đạc bên kia đang nghĩ ngợi tới đâu? Lương Điền Điền liền nói, bất quá ta cũng có cái điều kiện, đó chính là Hồng nhớ không thể nói ra này đó trái cây xuất xứ, bằng không lần sau này sinh ý ta cũng sẽ không tìm các ngươi Hồng nhớ làm. Lương Điền Điền cười tủm tìm chờ hồi phục, nàng tin tưởng Hồng Đạc sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Hồng Đạc cười đáp ứng rồi. Lương Điền Điền không biết Hồng đạc tên kia đã bắt đầu suy đoán thân phận của nàng, càng thêm khẳng định nàng này trái cây lai lịch không rõ. Nói không chừng chính là từ gia tộc trộm tới đâu. Bất quá cho dù là trộm tới cũng không sợ, bọn họ hồng gia cũng không phải gia đình bình dân, tưởng nháo sự nhi kia cũng nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Hơn nữa giống nhau đại gia tộc nếu xảy ra chuyện nhi, gạt còn không kịp đâu, không ai dám làm ầm ĩ đến lúc đó thật muốn làm cho mọi người đều biết, mất mặt vẫn là gia tộc. Nay cũng chính là đại gia tộc cùng bình thường hương giã khác nhau. Hồng Đạc lại nhịn không được hỏi một câu, thuần vu tiểu ca liền này đó sao? Hắn thật đúng là lo lắng lúc này đây tính mua bán, dùng này đó liền không có. Lương Điền Điền do dự một chút, nghĩ đến bọn họ quả khô cửa hàng sắc thật cũng đủ đại, liền từ trong bao quần áo lại móc ra một cái quả lê. Hồng chủ nhân lại nếm thử cái này. Lần này nàng chủ động cắt nửa cái cho hắn. Hồng Đạc ánh mắt sáng lên. Lại nếm kia quả lê khi đôi mắt càng là sáng. Như vậy nhiều nước hương vị lại tốt quả lê nhưng không nhiều lắm thấy a ăn ngon thật a Thuần vu tiểu ca, vẫn là 40 văn tiền như thế nào, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Hồng đặc cũng là đại khí, cũng chưa trả giá. Lương điền điền chính là thưởng thức hắn này tính cách, cười nói, cũng không nhiều lắm, không sai biệt lắm một ngàn cái đi. Nàng chuẩn bị lưu mấy cái tặng người. Chờ huyện thành có bán về sau. Nàng bên kia tặng người cũng liền không như vậy rõ ràng. Hồng Đạc khó nén thất vọng. Nay tiểu nha đầu, đồ vật như thế nào đều ít như vậy a. Tốt như vậy đồ vật, không phải chọc người sốt ruột sao? Chẳng lẽ là cố ý? Thuân vu tiểu ca, ngươi có bao nhiêu cứ việc lấy tới, ta khẳng định sẽ không kém ngươi bạc là được. Hồng Đạc nhịn không được cường điệu nói. Lương Điền Điền cười, Hồng chủ nhân, ngài lớn như vậy mua bán, còn kém ta này mấy chục lượng bạc. Mấy thứ này thêm ở bên nhau cũng bất quá trăm tám mươi lượng, lương điền điền thật đúng là không lo lắng. Đừng nhìn nàng không có tiền, khả năng tại đây huyện thành hoàng kim đoạn đường khai cửa hàng, cái nào là kém tiền. Lương điền điền như vậy vừa nói hồng đặc nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lung tung nói, ta cũng không có ý gì khác, thật sự là thứ này thật tốt quá, ngươi cũng thấy rồi, ta này cửa hàng sinh ý không tồi, có này hai dạng chỉ sợ càng tốt đến lúc đó ta sợ hảo đến lấy không gia hóa tới làm người mang a. Khó được hắn còn khai một cái vui đùa. Lương Điền Điền tâm tình rất tốt, cũng cười tủm tìm nói, vật lấy hy vi quý sao? Nếu là ai đều có thể mua được như thế nào thể hiện thứ này quý trọng đâu? Lương Điền Điền chớp chớp mắt, tin tưởng hồng chủ nhân so với ta sẽ làm buôn bán. Đừng nhìn 40 mươi văn tiền tiền một cái là không ít, nhưng này nếu là từ hồng nhớ bán đi, tuyệt đối không ngừng này giá. Hồng Đạt bật cười. Cũng không biết đây là cái nào gia đình giàu có tiểu thư, thật là thú vị. Chính mình thế nhưng cùng một tiểu nha đầu hàn huyên lâu như vậy, cũng là kỳ quái. Hồng Đạc có tâm giao hảo, hắn cũng không vội mà muốn hóa, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không để ý điểm này như trái cây. Liên nói, này đều giữa trưa, ta cùng thuần vu tiểu ca nhất kiến như cố, đi đối diện tiểu lầu ta làm ông chủ. Lương Điền Điền nào có công phu cùng hắn khách khí, vội nói, ta còn có việc nhi Liền không quay rời. Như vậy, ta đổ vật liền đặt ở cách đó không xa, ngài trong chốc lát làm tiểu nhị cùng ta đi nâng đi. Tới phía trước nàng đã xem trọng một cái ngõ nhỏ, giống nhau rất ít có người trải qua. Hảo! Hồng Đạc cũng lo lắng muộn tắc sinh biến, liền tìm người bắt đầu an bài. Lương Điền Điền này ra Hồng nhớ tiệm tạp hóa, ý bảo bọn họ quá trong chốc lát lại qua đi, nói nàng có việc nhi muốn công đạo. Hồng Đạc biết gia đình giàu có nhiều quý củ, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tới rồi ngõ nhỏ, lương điền điền nhìn chuẩn tải hữu không ai, vội đem trong không gian trang hảo bao tải quả táo, quả lên lấy ra tới, thả ước chừng có 5 cái bao tải. Không gian qua tay đổ vật lương điền điền chỉ cần tưởng tượng liền hiểu rõ, tổng cộng là 2.021 cái, lâm thời nhiều khấu mấy trăm cái, lại là nàng muốn mắt nhìn ăn tết, cũng nên nghĩ đưa điểm nhi năm lễ gì. Vạn nhất dùng đến đâu? Lại nói tân một đám trái cây xuống dưới còn sớm, nàng cũng đến cấp nhà mình huynh mội lưu một ít, dù sao huyện thành có bán, nàng cũng không sợ gì. Chỉ chốc lát sau hồng nhớ tiểu nhị liền tới đây, nhìn đến này đó bao tải một đám đều tò mò thực. Chờ nâng đến cửa hàng kho hàng mở ra vừa thấy, tất cả mọi người bị trước mắt trái cây chấn động. Tỷ lệ tốt như vậy trái cây, bọn họ ở cửa hàng làm không ít năm đầu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Hồng Đạc cũng lòng tràn đầy vui mừng nhìn, nhìn đến tiểu nhị phát ngốc liền cười mắng một câu, còn không mau đếm đếm. Đều cẩn thận đi, đừng khái chạm vào. Mấy cái tiểu nhị vội bắt đầu đếm đếm, bất quá 15 phút kết quả liền ra tới. Chủ nhân, quả lê 1.000 cái, quả táo 1.000.021 cái, tổng cộng 2.000.021 cái. Lương Điền Điền âm thầm gật đầu, không có cửa hàng đại áp khách, cư nhiên một cái đều không kém. Hồng Đạc gật gật đầu. Dẫn lương điền điền lại trở về trà thất. thuần vũ tiểu ca là muốn bạc vẫn là ngân phiếu. 80 lượng bạc nói không nhiều lắm cũng không nhiều lắm, nhưng cũng rất trầm. hắn thật đúng là sợ này tiểu nha đầu tay nhỏ chân nhỏ cầm trầm. Ngân phiếu đi tiền trang nghe nói là phải cho nhân ra bạc, nhưng không giống ngân hàng còn có lợi tức. Lương điền điền như vậy keo kiệt mới không cần kia đồ vật đâu. Có không gian lại đến cái 1802 bạc nàng cũng lấy đến động Ta muốn bạc hảo vừa lúc muốn mua đồ vật, bán đồ vật tâm tình rất tốt người nào đó liền cười nói, có này 80 lượng bạc, nàng còn sợ cái gì a? Muốn nói sớm sao liền không nghĩ tới chuyện này đâu, thật là, đầu vóc thật là buồn, lao nghị bán dược liệu, kia đồ vật trưởng thành nhưng không được thời gian. Hồng Đạc dặn dò một tiếng, có trưởng quầy liền đưa tới 80 lượng bạc, đều là 10 lượng một cái nén bạc, tổng cộng tám, mặt khác còn có một thoán đồng tiền là 840 văn. Lương Điền Điền không có hảo phóng nói tặng người mấy văn tiền thỉnh uống trà gì, cười tủm tỉm đem tiền bạc nhét vào trong bọc, liền chuẩn bị cáo tử. Ta còn có việc nhi, hồng chủ nhân, ta liền đi trước. Thuân vũ tiểu ca đã có chuyện này ta liền không lưu ngơi, hôm nào nhất định phải uống hai ly. Hồng Đạc khách khi nói. Lương Điền Điền cũng nói, nhất định nhất định. Liền hướng trốn đi. Hồng Đạc tự mình đưa đến trà thất cửa, cười nói thuần vu tiểu ca về sau có trái cây liền hướng Hồng nhớ đưa loại này phẩm chất có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít Lương Điền Điền lại lần nữa tỏ vẻ nhất định trong lòng nghĩ về sau thiếu tiền cũng không phải không thể suy xét rời đi Hồng nhớ tiệm tạp hóa Lương Điền Điền đem bạc thu được không gian trong tay như cũ dẫn theo cái bao vây làm ra vẻ nay đều qua buổi trưa Lương Điền Điền cảm thấy đã đói bụng tuy rằng có tiền nhưng những cái đó đại tiểu lâu nàng nhưng không đi Mà là tìm một cái bên đường tiểu quán ngồi xuống. Lão bản, tới một chén mì. Nay sạp là làm mì sợi, thuần thủ công mì sợi, mới năm văn tiền một chén lớn, lương điền điền cảm thấy thiệt tình tiện nghi. Bán mặt chính là một đôi trung niên phu thê, nam nhân là mặt, nữ nhân chiếu cố khách nhân cũng lấy tiền. Chỉ chốc lát sau một chén nóng hầm hập khoan mặt liền lên đây. Lương điền điền ăn một ngụm, mặt không tồi, đáng tiếc canh hương vị liền có chút bình thường. cũng không có ớt cay Liên như vậy hồi sự nhi đi. Nếu này sinh ý làm chính mình làm, nàng ít nhất có biện pháp làm này mà tan ngon rất nhiều, khách nhân cũng tuyệt không sẽ là trước mắt này mấy cái. Ai, tưởng có tay nghề cũng không biện pháp à, chính mình vẫn là quá nhỏ, tuy rằng làm nũng, bán manh gì đó phúc lợi không ít, nhưng này hạn chế càng nhiều. Di thời điểm chính mình có thể tưởng cái gì liền làm cái đó đâu. Lương Điền Điền suy nghĩ một chút, cảm thấy trừ phi nàng đứng ở kim tự tháp tiêm thượng. Bằng không này mộng đẹp vẫn là nhân lúc còn sớm tình hảo. Nàng một cái thâm sơn cùng cốc thôn cô, cái loại này mộng đẹp liền không cần làm. Bởi vì là ngồi ở bên ngoài đơn sơ liều, chỉ có một trần nhà, khắp nơi lỏng gió, lương điền điền liền ăn thật sự trởm, rất sợ ăn nóng nảy dạ dày đau. vừa lúc lúc này lần bàn lại đây hai người, lão bản, tới hai chén mặt. Lương điền điền mới đầu cũng không để ý, loại này trên sạp sao, có khách nhân thực bình thường. Kết quả liền nghe được lão bản trở về một câu, được rồi quan gia, hai chén mặt. Phụ nhân tay chân lanh lệ thượng hai chén mặt. Quan gia hôm nay còn uống rượu sao? Hiện nhiên là cùng này hai người quen thuộc. Lương Điền Điền lúc này mới chú ý tới bọn họ trang điểm. An mặc nhất chi rất giống điện ảnh kịch cái loại này nha môn bộ khoái, trên người cũng vác đại đao. Lại nghe được quan gia xưng hô, hẳn là chính là bộ khoái không thể nghi ngờ. Lương Điền Điền to mò đánh giá hai mắt. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến sống bộ khoái đâu. kia hai cái bộ khoái chú ý tới lương điền điền, bất quá xem là cái tiểu tử cũng liền không để ý trong đó một cái bộ khoái nói, một đống nháo tâm sự nhi hôm nay liền không uống. Ra đây cấp quan gia đưa hai cái ăn sáng ha ha. Phụ nhân hiển nhiên thực sẽ mưu lợi. Chúng ta đây nhưng không điểm A, là lão bản nương chính mình đưa. Trong đó một cái liền cười nói. Tự nhiên là nô gia hiếu kính quan gia. Loại này lấy lòng quan phủ tiết mục ở thời đại nào đều có, phụ nhân hiển nhiên am hiểu sâu làm buôn bán tiểu đạo. Thực mau hai cái ăn sáng liền đưa lên tới, nói là ăn sáng, kỳ thật chính là hai cái tiểu cái đĩa, một cái đĩa đậu phộng, còn có một cái đĩa củ cải làm. Bất quá chính là đây cũng là bán tiền, ngày thường này một cái đĩa cũng muốn một văn tiền. Bộ khoái nhìn ngăn nắp kỳ thật một tháng không nhiều ít tiền bạc, ăn cái gì tự nhiên cũng liền tiết kiệm. Quán mì nhỏ sinh ý không tồi, thỉnh thoảng có người lại đây. Lại là hai cái đại hán tiến vào, ngồi xuống hạ liền lẩm bẩm nói, nghe nói sao, huyện Thái Gia bị bắt lại. Thiệt hay giả a? Bên người người nọ lại hỏi. Tự nhiên là thật, ta có cái hàng xóm ở huyện Nha làm việc nhì, nghe nói hôm nay sáng sớm mặt trên người tới, đem huyện Thái Gia bắt đi, quan bảo đều lột đầu. Người nọ nói làm như có thật, tuy rằng cố tình để thấp thanh âm. Nhưng này mặt quán liền như vậy một chút. Lương Điền Điền lỗ thai hảo sử càng là nghe xong cái rõ ràng. Nàng không cấm vì trần trùng bọn họ bi ai. Như thế nào một lần hai lần luôn là đụng tới chuyện này. Xem ra này một chuyến bọn họ lại bật chạy. Rốt cuộc chuyện gì vậy a Có lân bàn khách nhân cũng nhịn không được hỏi. Chúng ta huyện Thái Gia chính là cái quan tốt. Này sao còn bị bắt lại? Là đắc tội gì người sao mà? Người này một mở miệng. Lập tức liền có người nói. Cũng không phải là huyện Thái Gia chính là người tốt ra ngày xưa phán án cũng không gặp làm việc thiên tư, đều không nói bất công những cái đó người giàu có, gặp được thai năm còn cấp phát lương thực. Nay thu đột quyết binh tới cấp đoạn, huyện Thái Gia mang theo bộ khoái nơi nơi cứu người, nhà mình cũng chưa che chở, nghe nói hắn tiểu nhi tử đều bị đột quyết binh giết chết. Như vậy quan tốt sao còn bị bắt đầu? Quán mì nhỏ tức khắc liền náo nhiệt, đại gia mồm năm miệng mười Liền có người để lộ nội tình tin tức nói, nghe nói là chắn ai lộ, đã sớm tưởng đem huyện Thái Gia đuổi đi. Kết quả không thành công đâu. Gì? Là ai như vậy không biết xấu hổ, huyện Thái Gia làm hắn nhìn không tới sao mà, còn tưởng đem người đuổi đi, hắn là nghĩ đến tham ô chúng ta dân chúng tiền mồ hôi nước mắt đi. Cái nào thời đại đều không thể thiếu như vậy một đám phẫn thanh tồn tại, các ba cánh mồm năm miệng mười. Nói đều là kia huyện Thái Gia hảo. Lương Điền Điền cảm thấy, cái này huyện Thái Gia hoặc là liền thật là cái thanh liêm quan viên, hoặc là chính là một cái đại tham ô phạm, là ngày thường quá có thể trang. Bất quá nhiều như vậy ba tính vì hắn minh bất bình, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng người trước nhiều một chút nhi. Đại gia hỏa ba ba nói không ít, Lương Điền Điền cũng không nóng nảy, liền to mò nghe, cũng đi theo đã biết không ít chuyện nhi. Lúc này không biết ai nói một câu. Huyện Lao Gia bị trảo chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự à? Kìa ai biết ta? Liền có người xem lúc ban đầu nói chuyện kia đại hán, huynh đệ, ngươi này tin tức nhưng chuẩn xác à, đừng lừa dối chúng ta đi. Vẫn là không tin bộ dáng. Kia đại hán cũng là cái kích động, sắc mặt đỏ bừng nói, đương nhiên là thật sự, này có hai vị quang gia, không tin các ngươi liền hỏi. Rốt cuộc có người nghĩ tới kia hai cái bộ khoái, chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại. Ngày thường đại gia sợ hãi như hổ bộ khoái hiện tại cũng không sợ, có kia gan lớn càng là nói, quang gia, huyện Thái Gia thật sự bị bắt đi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Này hai cái bộ khoái ngày thường cũng là bội phục huyện Thái Gia làm người, nghe vậy liền thở dài nói, sao không phải thật sự đâu, chúng ta huynh đệ chính là nhìn huyện Thái Gia bị bắt đi. Hắn thốt ra lời này liền phát hiện đại gia hỏa ánh mắt rất quái dị nhìn hai người, mới đầu sừng suốt chính là ngay sau đó phản ứng lại đây, vội nói, kia chính là bên trên phái người tới bắt, chúng ta huynh đệ chính là một bình thường bộ khoái, ở quan trên trong mắt kia liền cái giám đều không phải, chúng ta huynh đệ nếu là có kia bản lĩnh liền đem đại nhân bảo hạ tới, hắn nói lời này chính mình đều cảm thấy bất ức, hận chính mình không kia thực lực a, mọi người lúc này mới tiêu tan, nhìn về phía bọn họ ánh mắt không hề tràn ngập gì, rốt cuộc là vì sao bắt đi? Tổng nên có cái cách nói đi. Có người chuyện xưa nhắc lại. Còn không phải lương thực chuyện này náo. Trong đó một cái bộ khói bông chiếc đũa, mặt cũng không ăn. Liền thở dài nói, này Linh Sơn huyện là chung quanh mấy cái huyện thành gặp tai họa tương đối trọng. Chúng ta đại nhân cấp trong kinh thượng sổ con. Này không hoàng đế liền cấp bắt lương thực lại đây. Đây là chuyện tốt nhi a, Liền có nhân đạo. Là chuyện tốt nhi, nhưng cũng là chuyện xấu nhi. Người nọ cười khổ nói. Vấn đề liền ra tại đây Lương Thực mặt trên. Lương Điền Điền nghe xong nửa ngày rốt cuộc nghe minh bạch, nguyên lai mặt trên bắt Lương Thực không giả, chính là tầng tầng bóc lột xuống dưới đến Linh Sơn huyện Lương Thực liền ít đi chi lại mất đi. Theo lý thuyết này cứu mạng Lương Thực không ai dám lúc đích. Nhưng cố tình huyện nha một cái chủ bộ muốn này huyện Thái gia vị trí đã thật lâu, liền cấp nhà mình mặt trên người chào hỏi, cố ý cắt xén Linh Sơn huyện Lương Thực, lúc này mới kéo chậm chạp không phát xuống dưới Cố tình lúc này có thôn xuất hiện đói chết người tình huống, không khéo cái kia thôn còn ra cái không lớn không nhỏ kinh quan. Tuy rằng là cái không lớn tiểu quan đi, nhưng không chịu nổi thiên tử dưới chân nhân gia nhân mạch quảng A nghĩ đến người nọ cũng không biết cụ thể tình huống, liền cho rằng linh sơn huyện quan viên tham ô này bút lương thực, đem chuyện này thọc tới rồi mặt trên. Kết quả nhưng hảo, mặt trên vừa nghe quốc nạn tài cũng dám phát, lập tức người trà rõ việc này. Nghe nói việc này chính là định viễn hầu thế tử ở cha do việc này Vừa lên tới liền trước đem huyện Thái gia quan phục lột Trước liền làm hắn một cái đốc xúc bất lợi Hai cái bộ khoái nghe nói nghe được nội tình tin tức Cái kia chủ bộ hoan thiên hỉ địa đã bắt đầu tiếp nhận huyện nhà Mạnh mẽ để bạt người trong nhà Lúc này mới nửa ngày công phu bọn họ này Đó huyện nhà lão nhân liền có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác Lương Điền Điền nghe chung quanh mồm năm miệng 10 nghị luận Trên cơ bản đều là nói kia quan viên lời hay, càng có người ta nói ra kia chủ bộ tên họ thậm chí là ở phủ thành hậu trường. Xem kia hai cái bộ khóe một bộ phẫn nộ bộ dáng, nghĩ đến chuyện này nhi thật sự 89010. Xem ra cái kia huyện Thái gia thật là bị oan uổng. Chính là bình thường ba tánh đều biết đến chuyện này, cái kia định viễn hầu thế tử thế nhưng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền loạn bắt người, thật là cái hỗn đảng. Lương Điền Điền hừ một tiếng. Loại sự tình này nàng vô lực quản, khá vậy không quen nhìn là được. Sinh trong chốc lát hơn rồi, cầm vẫn là muốn ăn. Nàng cũng không có nghe đi xuống hương thú, vội vàng lăn mặt, cho năm văn tiền liền cầm bao vây đi rồi. Lấy nàng hiện giờ nhỏ yếu thực lực, có thể làm quá hữu hạn, nàng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng cầu nguyện cái kia quan viên không có việc gì đi. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu cửa hàng, lương điền điền tâm tình nháy mắt rất tốt. Quảng hắn ai làm quan đâu cùng chính mình một cái thôn cô có một văn tiền quan hệ a chính mình vẫn là quá chính mình cuộc sống gia đình quan trọng phía trước có cái tơ lụa trang hai cái tiểu nhị đang ở cửa hàng trước chi cái giá bán một ít tơ lụa tiện nghi tiện nghi đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua tơ lụa bán phá giá vị này tiểu công tử an tết mua khối nguyên liệu làm kiện xiêm y lìa đi tiểu nhị nhìn đến lương điền điền liền nhiệt tình nói lương điền điền buồn cười nay tiểu nhị Người không lớn miệng nhưng thật ra rất ngọt. Này tơ lụa bán thế nào a? Lương Điền Điền liền sờ soạn một khối màu xanh lá mang vân nghiêng. Thực bình thường nguyên liệu, bất quá mặc ở nhà mình huynh đệ trên người hẳn là không tồi. Ai làm mấy cái hải tử đều như vậy xinh đẹp trắng nó đâu. Lương Điền Điền nghĩ đến Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Độn sang năm muốn đi tư thủ. nay siêm ý còn phải bị mấy bộ không sai biệt lắm. Công tử, này nguyên liệu là năm cũ, có không ít chữ hàng. Trưởng quầy nói tiện nghi bán, trước kia sao mà cũng đến 50 văn, hiện tại 25 văn liền mua một thước. Tiểu nhị thực sẽ làm buôn bán, liền cầm nguyên liệu cấp lương điền điền xem, công tử xem này nguyên liệu, nhưng không một chút vấn đề, làm siêu mỹ thì làm chăn gì đều hảo, chính là làm dày đều là tốt nhất. Lương điền điền cảm thấy đích xác không tồi, mẫu chốt là này giá ở quách gia chấn nhưng đừng nghĩ mua được tốt như vậy nguyên liệu. Quá hạn lại như thế nào? Nhà mình huynh đệ kia xinh đẹp khuôn mặt xuyên dị khó coi a. Bất quá lương điền điền không muốn làm coi tiền như rác, liền nói, qua quý, ta thả rằng nhiều ra tiền bạc mua khối tân nguyên liệu. Nay nguyên liệu sao nàng một bộ do dự bộ dáng, nếu có thể lại tiện nghi điều nhi, nhưng thật ra có thể suy xét cấp thân bằng mang một ít. Nay tiểu nhị tựa hồ có chút khó xử, bất quá vẫn là nói, công tử muốn nhiều ít, chúng ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi lại tiện nghi một chút khó được tới một chuyến huyện thành, lại gặp được như vậy tiện nghi bố, lương điền điền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tục ngữ nói rất đúng, có tiện nghi không chiếm rùa đen vương bắt đảng, húng chi nhân già chủ động đưa tiện nghi tới cửa, không mua kia đều không phải lương điền điền phong cách. Ơn, sao mà cũng đến 10 thước 20 thước, này đều khó mà nói, đến xem các ngươi có thể tiện nghi tới trình độ nào. Lương điền điền một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Hai cái tiểu nhị châu đầu ghé thai một phen, trưởng quay nói, 20 văn tiền bán đi liền hảo, nhiều tính chúng ta, nếu không chúng ta muốn 22 văn đi. Một cái khác tiểu nhị suy nghĩ một chút, nhiều hai văn tiền cũng thành, sao mà bọn họ đều là kiếm, liền nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ cho rằng chính mình nói bí ẩn, không nghĩ này đều bị lương điền điền nghe được. Tiểu nha đầu cười tủm tỉm, thầm nghĩ, cùng buồn cô nương chơi tâm nhãn. Không biết cô nãi nãi thuộc lừa ai chính là lỗ tai hảo sự. Công tử, nếu ngươi mua nhiều, liền cho ngươi 22 văn tiền, này đã là chúng ta có thể cho thấp nhất rồi. Một cái tiểu nhị nhiệt tình nói. Trong lòng yên lặng tính, nhiều mua điểm nhi đi, như vậy liền nhiều điểm nhi thu vào. Lương điền điền chớp chớp mắt, như vậy à, thật đáng tiếc, ta còn suy nghĩ đâu, nếu là 20 văn ta liền mua 20 thước, 22 văn tiền, tính. Vẫn là đi nhà khác nhìn xem đi. Hai cái tiểu nhị ánh mắt tương sai đều có một loại hoàng hốt, tiểu tử này, không phải là nghe được cái gì đi. Bất quá bọn họ cũng không dám thật vì kia hai văn tiền liền thả chạy khách hàng, loại này nguyên liệu kho tồn rất nhiều, trưởng quay chính phát sầu tới tân hóa không địa phương phóng đâu, muốn bọn họ mau chóng bán đi, này nếu là biết bọn họ lừa biếng, còn không được đuổi đi bọn họ a Công tử dừng bước, hai mươi văn liền hai mươi văn. Tiền bạc có thể về sau lại kiếm, tổng so bán không ra đi bị mắng ảo. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nhìn hai người kia táo bón biểu tình, trong lòng nhạc nở hoa rồi. "Ân, ta quyết định nhiều mua vài thước, cho ta nhấc lên 30 thước đi." Loại này nhan sắc nàng làm xiêm y không thích hợp, nhưng cấp hai cái ca ca nhiều làm một ít tổng không sai. "Công tử, chúng ta này còn có không ít khác nguyên liệu. Ngươi muốn hay không nhìn một cái?" Một cái tiểu nhị liền cầm lấy bên cạnh trên giá bố, loại này vải đông nguồn màu, rửa không sạch, bất quá vải đông đều là tốt nhất miên, công tử sờ sờ. Loại này vải đông ngày thường liền phải 30 văn tiền một thước, đều là gia đình giàu có dùng, bất quá hiện tại nguồn màu, trưởng quầy nói 7 văn tiền một thước liền thành. Lương điền điền sờ sờ kia vải đông, thiệt tình mềm mại, tuy rằng nguồn màu, nhưng này nếu là làm thành nội y ai xem tới được. Hơn nữa nhuộm màu địa phương cũng không phải thực trọ. Phòng trưng cũng chính là những cái đó gia đình giàu có bắt bẻ mới không cần. Nàng nhìn kỹ một chút. Nhuộm màu diện tích không phải rất lớn, đến lúc đó thêu hoa đắp lên hoàn toàn không chậm trễ xuyên. Sơ sơ này vải đông thiệt tình hảo, nàng liền nói, có thể hay không lại tiện nghi một chút. Đáng thương hài tử, từ khi xuyên qua đã tới nhật tử đều căng thẳng. Tuy rằng này trong túi có tiền bạc, nhưng này mặc cả đều thành thói quen. Hai cái tiểu nhị tựa hồ đã sớm dự đoán được Lương Điền Điền sẽ có như vậy vừa ra, liền nói, công tử muốn nhiều ít. Lương Điền Điền sờ sờ kia vài đồng luôn là yêu thích không buông tay. Muốn nói nữ nhân này đều có một cái bệnh chung, gặp được thích đồ vật liền không bỏ xuống được. Đặc biệt là nhà này cư đồ vật, càng là một cái hảo nữ nhân sở ham thích. Lương Điền Điền nghĩ đến nhà mình bốn cái hài tử, lại đưa một ít cấp cúc hoa thím ra. Còn có thể cấp tam thúc làm hai bộ nội y hề xuyên, này bố một năm bốn mùa đều có thể dùng. Thiếu nhưng không thành. Trong nhà nhật tử tuy rằng hảo quá, khá vậy không tới xa xỉ nông nỗi, như vậy hàng rẻ tiền đương nhiên là có bao nhiêu đều không ngại nhiều. Các ngươi nếu có thể năm văn tiền một thước, liền cho ta tới sáu thất bố. Lương Điền Điền đột nhiên nói, tiểu nhị bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm sáu thất bố. Thiên A, nhà bọn họ có bao nhiêu người? 7 văn tiền một thước bọn họ tuy rằng muốn điểm nhi hoàng khá vậy liền một văn tiền, 5 văn tiền giá thấp đã không phải bọn họ có thể làm chủ, bởi vì người này mua quá nhiều, tổng số liền có chút đại. Khách quan chờ một lát, chúng ta này liền đi hỏi một chút đại trưởng quầy. Một cái tiểu nhị liền chạy tới trong tiệm. Trưởng quầy chính là trung niên người, nghe nói có người dùng một lần mua 6 thất bố liền nói, vậy bán đi, phóng chỉ sợ bị ẩm liền càng không há bán. Cửa hàng đại điểm này, Nhi tiểu sinh ý hắn còn không bỏ ở trong mắt, cũng chưa nói đi xem này khách hàng. Tiểu nhị trở về liền nói đại trưởng quậy đồng ý chuyện này, vội đi cấp lương điền điền tìm bố. Sáu thất bố, mỗi thất bố đó chính là 50 thước, lương điền điền này một hơi liền mua 300 thước vải đồng. Tiểu nhị đều muốn hỏi một chút, chẳng lẽ đây là ăn Tết cấp hạ nhân cuối năm thưởng. Lương điền điền mới đầu cũng không biết một cây vải nhiều ít thước. Chờ đến tiểu nhị đem bố đều dọn xong, nàng liền có chút hối hận. "Như vậy lao chút bố, nhà bọn họ phòng trường đắc dụng cái 10 năm 8 năm đi. Bất quá nếu lời nói đều nói ra đi, lương Điền Điền cũng không chuẩn bị thu hồi tới. Vấn đề là năm văn tiền một thước thiệt tình tiện nghi, như vậy lao chút bố mới một lượng rủi bạc, quá đáng giá. Hơn nữa những cái đó tơ lụa cũng liền hai lượng nhiều bạc, hiện giờ nàng thật không kém điểm này nhi tiền. Lương Điền Điền thống khoái thanh toán bạc." Tiểu nhị lại nhiệt tình bắt đầu giới thiệu khác. Lương Điền Điền cảm thấy này cửa hàng cũng thiệt tình tiện nghi, liền lại tuyển hai khối tố sắc vải đông, chuẩn bị cho chính mình cùng Tiểu Hoa làm một bộ quần áo. Có cái vải bố vướt khá tốt, Lương Điền Điền cũng mua vải thước, chuẩn bị làm cặp sách gì cấp hai cái ca ca, đến lúc đó bên ngoài dùng tơ lụa bọc cái mặt, đẹp lại thực dụng. Tơ lụa trong trang không ít vải vụ đầu, Lương Điền Điền tổng cộng mua ba lượng bạc đồ vật. Trưởng quầy khiến cho tiểu nhị hỏi nàng muốn hay không kia vài lẻ, chủ động đưa cho nàng một đại bao. Có này chuyện tốt nhi không cần kia cũng thật chính là ngốc tử, thứ này đều là hảo bố, đến lúc đó làm gì a, đua cái đệm a gì, nhưng đều là thứ tốt, Lương Điền Điển tự nhiên liền tiếp được. Tiểu nhị nhìn nàng mua kia một đống lớn đồ vật đều phàm sầu, khách quan ngài này như thế nào lấy về đi a. Lương Điền Điển Tả Hữu nhìn xem, liền chỉ vào một cái hẻm nhỏ nói: Phiền toái tiểu ca giúp ta đưa đến cái kia ngõ nhỏ, nhà của chúng ta người trong chốc lát tới đó ta. Hai cái tiểu nhị không nghi ngờ có hắn, gọi người nhìn sạp, hai người vặn một đống lớn vải dệt đi hẻm nhỏ. Chờ đến buông đồ vật, lương Điền Điền lấy ra 10 văn tiền, mỗi người tặc 5 văn tiền. Cười tủm tỉm nói, đa tạ hai vị tiểu ca. Hai người sướng xúc, ngay sau đó lòng tràn đầy vui mừng. Vốn tưởng rằng không có lợi nhuận mua bán, không nghĩ tới nhân gia trả lại cho vất vả tiền. Vậy cảm ơn vị công tử này, công tử về sau có cái gì yêu cầu cứ việc tới tiểu điếm, nhất định cho ngài ưu đãi? Nhất định. Lương Điền Điền cũng cười tủm tỉm nói. Này hai người cũng coi như là thật sự người, tổng không thể làm nhân gia bạch bận việc như vậy nửa ngày đi. Chờ đến không ai thời điểm Lương Điền Điền thu đồ vật, sau đó mới từ ngõ nhỏ bên kia đi ra ngoài. Lương Điền Điền không có tiếp tục đi dạo phố. Mà là hỏi thăm một chút có hay không nơi xay bột. Con đừng nói, này huyện thành nơi xay bột cũng không ít. Lương Điền Điền liền con lý nơi xay bột không xa địa phương hoa mười văn tiền mướn một chiếc xe ngựa, lôi kéo nàng tuốt hạt tốt hơn 400 cân hạt thóc đi nơi xay bột. Nơi xay bột bên trong thực cầm ý, tiếng người, thét to thanh, con lửa tiếng kêu nói nhập là một, còn có người thường thường kêu người lại đây kháng mễ. Lương Điền Điền chỉ huy kia đánh xe hỗ trợ đem mấy túi hạt thóc đặt ở trên mặt đất Liền nói, lão bản, ta muốn ma mễ. Lập tức lại đây một trung nhân nhân, một bên lau mồ hôi một bên nói, là gì lương thực a Này có khác nhau sao? Lương Điền Điền liền hiếu kỳ nói. Kia trung niên hán tử lau một phen mặt, này đại trời lạnh hắn thế nhưng bận việc cả người đổ mồ hôi. Cái này tự nhiên, bắp mặt, gạo, khoai tây phấn gì giá đều không giống nhau đại hán cấp nói một chút. Lương Điền Điền bừng tỉnh. Nay vẫn là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên tới ma mễ, thật đúng là không biết. Ta đây là gạo, đại thúc ngài đã cho qua sừng, cấp ma một chút, ta có chút đuổi thời gian, đại thúc ngài có thể cho nhanh lên như sao. Lương Điền Điền liền nói, thật sự là này khách nhân thoạt nhìn có chút nhiều. Yên tâm, nhà ta hậu viện địa phương lớn hơn nữa, bảo đảm không dùng được bao lâu. Đại hán mở ra túi nhìn thoáng qua sắc thật là hạt thóc, liên tiếp đón hai cái tiểu nhị lại đây dọn. Tuy rằng xem này đại hán rất hàng hậu, nhưng lương điền điền vẫn là lo lắng này không gian gạo bị người đánh cháo, liền vẫn luôn đi theo đi. Hậu viện quả nhiên rất lớn, lớn lớn bé bé tối say không dưới mười mấy, con lửa càng là dưỡng hai mươi mấy đầu. Đại hán tự mình bộ lừa chuẩn bị ma mễ, vừa thấy lương điền điền này hạt thóc liền di một tiếng, tiểu ca đây là tân chủng loại đi, ta cũng chưa gặp qua loại này hạt thóc, thật đúng là no đủ a. Đại hán ngày thường qua tay hạt thóc đâu chỉ ngàn 1800 cân, nhìn đến lương điền điền này, tạp giao lúa nước chất lượng tốt chủng loại liền có chút yêu thích không buông tay. "Tiểu ca, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi này hạt thóc ma mẹ quá đáng tiếc, nếu không bán cho ta làm lương loại đi. Khẳng định có thể nhiều đánh không ít hạt thóc." Lương điền điền thầm nghĩ, "Thính ngươi còn biết hàng." Bất quá thứ này nàng lại là không chuẩn bị bán, ít nhất không phải hiện tại. Vạn nhất người có tâm truy tra đến trên người nàng, Vậy phiên thoái. Rốt cuộc chân chính biết hàng người chỉ cần một loại liền biết loại này hạt thóc thần kỳ. Đây chính là mẫu sản ngàn cân tạp giao lúa nước a cùng thời đại này bình quân mẫu sản 300 cân lương thực căn bản không phải một cấp bậc thượng. Xin lỗi đại thúc cái này không bán. Lương Điền Điền thẹn thùng cười. Đại hán nhìn thoáng qua Lương Điền Điền trang điểm, bừng tỉnh. Chẳng lẽ là tiểu ca không thể làm chủ? kia có thể hay không cùng ngươi chủ tử nói chuyện? Ta nguyện ý nhiều ra tiền bạc. Lương Điền Điền sửng suốt, thấy do hắn đem chính mình trở thành gia đình giàu có hạ nhân cũng không nói toạc, vẫn là kiên trì lắc đầu, đại thúc cũng đừng làm ta khó xử, nếu có thể thành ta như thế nào sẽ không đáp ứng. Thật là đáng tiếc tốt như vậy lương thực. Đại hán bất đắc dĩ bắt đầu ma mễ, nhìn kia tốt nhất hạt giống bị ma thành gạo, đại hán tâm đang nhỏ máu. Đại hán tốc độ thức mau, bất quá nửa canh giờ gạo liền ma hảo. Lương Điền Điền đem gạo còn có cám đều làm người đưa đến yên lặng địa phương, sau đó mới thu được trong không gian rời đi. Nàng không biết chính là, nàng chân trước rời đi nơi say bột, sau lưng này nhìn như hàm hậu đại hán liền hét lên, mau, mau tới người, cho ta tá này cối xay. Này cối xay cũng không nhỏ, chờ đến mọi người thở hổn hển dịch khai cối xay sau, đại hán dẫu mông nhặt ra một tiểu đem hạt thóc, vui vô cùng. Đây chính là hảo hạt giống A. Này đó mau có thể loại thượng nửa mẫu đất. Lương Điền Điền lại ở trên phố đi dạo trong chốc lát, mua một ít điểm tâm, còn có một nhà bán ra thảo cửa hàng. Lương Điền Điền căn cứ xem náo nhiệt tâm thái đi vào, không nghĩ tới này cửa hàng người còn rất nhiều. Cũng là, niên hạ sao? Sao mà mọi người đều nghĩ tới cái hảo năm, liền đều tới chọn mua đồ vật? Lương Điền Điền cầm lấy một cái da dê tiểu dày, thật đúng là hảo A, vuốt kia mềm mại xúc cảm. Thứ này mặc ở trên chân khẳng định thoải mái. Hỏi giá, cư nhiên muốn nửa lượng bạc một đôi. Lương Điền Điền nghiến răng, đây là điểm đen a, đây là hắc điểm a. Xoay người liền đi, Lương Điền Điền nói cho chính mình, thuần gia liền ghê gớm a. Chờ cô nãi nãi có tiền liền bắt đầu dưỡng dương, đến lúc đó giết ra tất cả đều làm thành dày. Tuy rằng trong túi mấy chục lượng bạc, nhưng Lương Điền Điền vẫn là không chuẩn bị tiêu xài, cái này giày liền quyết đoán bỏ lỡ. Bất quá người nào đó tâm đang nhỏ máu. Liền vì hôm nay cái này chấp niệm, rất nhiều năm sau người nào đó ham thích với da dê, hận không thể đệm đều lộng cái da dê tới phô mới hảo. Ở trên phố lại đi dạo trong chốc lát, mắt nhìn lúc này không còn sớm, Lương Điền Điền liền trở về đi. Nhường một chút, nhường một chút. Phía sau có người lớn tiếng nói. Lương Điền Điền quay đầu nhìn lại hai cái chữ hán lôi kéo một cái sen ngựa chính vất vả đi phía trước đi. Bên cạnh một cái tuổi tác đại ở hỗ trợ mở đường, Lương Điền Điền vội lui qua một bên, chờ nàng thấy rõ ràng trên xe đồ vật liền trừng lớn đôi mắt. Đây là thịt bò. Vẫn là một cái tiểu thịt bò. Bởi vì kia đầu trâu liền đặt ở một bên, này như hiển nhiên là tân giết. Cư nhiên thấy được thịt bò, Lương Điền Điền cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Châu ngựa làm nông nghiệp vật tư cùng vật tư chiến lược từ trước đến nay là cấm giết. Ngày thường chính là lao thịt bò đều khó mua được, càng miễn bàn loại này tiểu thịt bò. Trừ phi là ngoại ý muốn tử vong, kia còn phải đi quan phủ thông báo. Ai, Dương Lão Hán đáng thương à, này tiểu ngưu mới vừa dưỡng đã hơn một năm, mắt nhìn có thể làm việc đột nhiên liền ngã chết, này Dương Lão Hán cần phải đau lòng muốn chết. Trong đám người có người nhận thức lao giả liền nói thầm nói. Ai nói không phải đâu, tuy nói này bán thịt cũng có thể bán không ít tiền. Nhưng nào tiền phòng trừng cũng liền đủ mua cái tiểu ngưu. Còn phải một lần nữa dưỡng, sang năm này trong đất việc là trông cậy vào không thượng, ai, nghe nói hắn kia lão bà tử còn bệnh, tôn tử cũng tiểu, cuộc sống này nhưng khổ sở. Lương Điền Điền trầm mặc nhìn này hết thảy, trong lòng bình tĩnh. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, lời này quả nhiên không giả. Chết quá một lần, Lương Điền Điền hiện tại tâm thái không nói đã tới rồi gợn sóng bất kinh nông nô đi. Nhưng một ít việc nhì đã kích động không đứng dậy. Gia nhân này ít nhất còn đều ở kỳ thật so với lương gia huynh muội bọn họ đã hạnh phúc rất nhiều. Dương lão hán mang theo hai cái nhi tử ở náo nhiệt địa phương dừng lại xe. Bọn họ cũng sẽ không thét to. Liên ở kia đứng chờ đám người tới mua thịt. Liên có kia hảo tin nói, "Dương lão hán ngươi đi quan phủ báo bị không a, đừng mua ngươi thịt lại bị bắt lại." "Báo bị? Bằng không nào dám ra tới bán a?" Dương lao hán một cái nhi tử liền nói, ôm ôm. Lương Điền Điền lắc đầu. Bọn họ như vậy nào thành, này sinh ý vô pháp làm. Nàng tuy rằng không chuẩn bị hỗ trợ, nhưng này thịt bò là thứ tốt, nàng vẫn là tưởng mua trở về cấp nhà mình huynh muội bổ thân thể đâu. Đừng nhìn Lương Điền Điền ở địa phương khác kéo kiệt, nhưng này trong miệng lại trước nay không mệt. Nhà bọn họ bốn cái hải tử đều là trường thân thể thời điểm, chẳng sợ xuyên hơi kém đâu. Này ăn thượng là nói gì đều không thể tỉnh. Mắt nhìn nhà này phụ tử đều ngốc đốc, lương điền điền liền tệ đến phía trước hỏi, này thịt bò sao bán A. Thanh âm cố ý rất lớn. Tam, 30 văn tiền một cân. Dương lão hắn cũng rất ngượng ngùng. Cái này giá rất cao, nhưng hắn cũng không thể không như vậy. Bằng không hắn liền mua cái nghẽ con tiền đều không có. Lập tức liền có người ngóng ngóng nói, 30 văn tiền, thiên A, đều đủ mua 2 cân thịt heo Thật đúng là quý A. Đại gia hỏa lại mồm năm miệng 10, tuy rằng muốn ăn này thịt bò, nhưng quá quý ai cũng luyến tiếc này tiền bạc, đặc biệt là đầu năm nay còn không tốt thời điểm. Sa tiền có ngắn ngủi trầm mặc, lương điền điền thở dài. Quả nhiên, người trong nước vẫn là xem náo nhiệt nhiều, vậy lại lợi dụng lợi dụng đại gia hỏa từ chúng tâm lý đi. Lương điền điền từ trong túi móc ra một khối bạc vụn, đại thúc, này có một lượng dưới bạc, cho ta tới 50 cân thịt bò cần phải hảo thịt Nga. Nàng cố ý nói được rất lớn thanh. Dù sao có không gian ở, nàng cũng không cần lo lắng thịt bò ăn không hết. Này 50 cân nàng còn lo lắng không đủ ăn đâu. Dương gia phụ tử đều trợn tròn mắt, ngươi, ngươi thật sự muốn 50 cân. Dương lão hán nhìn xem trong tay thiền bạc, cảm thấy rất không chân thật. Này còn làm bộ, lương điền điển vô ngữ. Này có người còn làm gì mua bán A lao bá, ta mua nhiều như vậy. Ngươi nhưng đến cho ta tiện nghi điểm nhi, ta cũng không thăm ngươi, cho ta mấy khối đại xương cốt thì tốt rồi. Này như xương cốt ngao canh cũng hảo, vừa lúc cấp nhà mình ca ca bổ canxi. Là, là, nhiều cấp, nhiều cấp xương cốt. Dương lao hán ngữ vô trình tự bài văn, cầm đao trong lúc nhất thời cũng không biết ở đâu xuống tay. Hắn vốn tưởng rằng này thịt bò như vậy quý là bán không được rồi, không thành tưởng đệ nhất tông sinh y chính là cái đại mua bán. Hắn là mê tín, tin tưởng kế tiếp sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Ai nha, tiểu tử này là gì người A, sao lập tức mua nhiều như vậy? Nhìn như là gia đình giàu có, nhân gia có tiền, chúng ta có thể sò không được. Ai nói không phải đâu, nhân gia chủ tử có tiền, chúng ta thiệt tình sò không được đâu. Lập tức có người nghị luận, lương điền điền cũng làm bộ không nghe thấy. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh người nhiều đi. Dương lao hán nhi tử tiếp giao nhỏ. Cắt một khối to xương sườn thịt, đại khái có 30 mấy cân, lại cắt như cơ bắp, còn nhìn nhìn lương điền điền sắc mặt. Lương điền điền cảm thấy người này thiệt tình không tồi, này thịt chọn cũng hảo. Trong lòng vui vẻ liền có tâm vẫn là giúp giúp bọn hắn. Lao bá, ta này còn có tam đồng bạc, cho ta người nhà cũng mua điểm như thịt, liền lại đến 20 cân này thịt bò đi. Thịt bò thứ này thiệt tình khó gặp được, nhà này lại rất khó khăn, lương điền điền nghĩ chính mình vẫn là thiệt lương có thể giúp một phen cũng là tốt. Dương lao hán kích động cũng không biết nói cái gì cho phải, tiếp bạc suy ở trong túi, gì cũng chưa nói, trực tiếp cắt mấy khối mang thịt đại xương cốt, cùng lương điền Điền mua những cái đó thịt bò đặt ở cùng nhau. Xem kia đại trên xương cốt thịt liền mang theo ước trừng nhị tam cân bộ dáng, tri ân báo đáp, cũng coi như là có tâm. Lương điền Điền thực vừa lòng, chờ nhìn đến dương lao hán nhi tử lấy bao tải trang thịt bò liền càng là gật gật đầu. Nghĩ tới chi tiết, còn hiểu đến cảm ơn. Nhân ra như vậy, nhật tử không lý do quá không tốt. Lương Điền Điền nhìn dưới chân 70 cân thịt bỏ trận tròn mắt. Như vậy lão nhiều thịt, nàng nhưng như thế nào ở trước mắt bao người dọn đi đâu. Đúng lúc này, một cái ôn nhuận giọng nam ở sau người vang lên. Muốn hay không hỗ trợ. Lương Điền Điền cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến một đôi sáng như sao trời con người. Lăng hút. Gia hỏa này như thế nào ở đâu đều có thể gặp được hắn. Lăng Húc thật cao hứng nhìn tiểu nha đầu, một đoạn thời gian không gặp, nha đầu trưởng cao. Bất quá kia tiểu biểu tình vẫn là như vậy thú vị. Nhưng vấn đề là, có thể hay không đừng mỗi lần nhìn thấy chính mình đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, chẳng lẽ chính mình lớn lên thực xấu sao. Lăng Húc theo bản năng sờ sờ khuôn mặt, thấp giọng nói, nha đầu, người đó là cái gì biểu tình. Hắn nhìn ra tới nha đầu này cố ý xuyên nam trang không nghĩ làm người nhận ra tới. Lương Điền điền thực vô ngư mắt trợn trắng, Cô nãi nãi xuyên thành như vậy ngươi đều có thể nhận ra tới, thật là quái. Lăng húc bên kia cũng chửi thầm, Ngươi chính là hóa thành cho ta cũng sẽ nhận được ngươi. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, Ta Lăng húc chính là đuổi theo ngươi mà đến. Lương Điền điền xem tên kia đột nhiên lại ngốc ngốc nhìn chính mình, Liền một trận phát mau. Ui! Ngươi nhưng thật ra có giúp ta hay không dọn đồ vật ta? Ngư khí có chút tiểu xì hơi. Lăng húc từ suy nghĩ trung thanh tỉnh, dọn, đương nhiên dọn. Cũng không biết hắn từ đâu ra sức lực, 70 cân đồ vật run lên liền khiêng tới rồi trên lưng. Ai lương điền điền tưởng nói bẩn thịu thời điểm đã chậm, Lăng húc quần áo thực mau bị huyết sắc nhiễm. Cũng may này thịt bò ở bên ngoài thả hồi lâu, đều đông lạnh không sai biệt lắm, máu loãng cũng không nhiều lắm. Bất quá! Gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể chú ý một chút sao? Lương Điền Điền chính mình không phát hiện, mỗi lần nàng nhìn đến Lăng Húc, luôn là một bộ bắt bẻ ánh mắt. uy, ngươi như thế nào tới huyện thành? Lương Điền Điền vẫn là hỏi ra đấy lòng nghi hoặc. Ta tới bán đối tử, kiếm điểm nhi tiền bạc. Lăng Húc không hề có dầu dếm. Bán đối tử. Lương Điền Điền ánh mắt sáng lên, trừng lớn đôi mắt đánh giá hắn. Thứ này, rất có thương nghiệp đầu bóc sao cảm tình không phải đọc sách đọc tráng váng con mọt sách ra. Lăng húc bị nàng xem đến phát mau, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Bán đối tử là rất ném người đọc sách mặt, nhưng cơm đều phải ăn không vô đi thời điểm thể diện tính thứ gì. Lăng húc kiếp trước quá đến oanh oanh liệt liệt, càng không phải cái chú trọng tiểu tiết người, hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì mất mặt. Chẳng qua hiện tại nhìn lương điền điền ánh mắt hắn theo bản năng trọt dạ. Chẳng lẽ nàng cảm thấy mất mặt? kia chính mình dứt khoát vẫn là đường bán đi, chính là nghĩ đến trong nhà như vậy nhiều câu đối, còn có này thật lớn lợi nhuận, hắn liền cảm thấy rất không tha, liền ở lăng húc nhịn không được muốn truy vấn thời điểm, lương điền điền đột nhiên giơ ngón tay cái lên, người thật lợi hại, gia hỏa này không thấy ra tới sao, đầu óc khá tốt dùng, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới cái này kiếm tiền biện pháp đâu, ngươi một cái đối tử bán bao nhiêu tiền a? Lương Điền Điền vẫn là hỏi tương đối quan tâm vấn đề. Lăng Húc nhẹ nhàng thở ra, một bộ đối tử bán 5 văn tiền, trừ bỏ hồng giấy tiền bạc, còn có bút mực đại khái có thể thừa nhị văn tiền. Hắn rất ngượng ngùng, vốn đang nói muốn chiếu cố bọn họ huynh muội đâu, nhưng nhìn đến phía trước tiểu nha đầu tiêu tiền tư thế, nhưng không giống như là yêu cầu hắn chiếu cố, nhân ra huynh muội làm theo quá rất khá. Cái này làm cho Lăng Húc có rất lớn thất bại cảm. Nhưng thật ra Lương Điền Điền, Nghe được một bộ đối tử là có thể kiếm hai văn tiền thực kinh ngạc. Không tồi sao? Lại hỏi, đúng rồi ngươi đối tử đâu? Sao nhanh như vậy liền bán xong rồi? Không có. Lăng húc vội nói, trong thôn có người tại đây làm học đồ. Ta hôm nay cũng là nhờ xe mang theo một ngàn nhiều phúc đối tử ra tới. Phía trước không nghĩ tới sinh ý hảo. Liền cầm 30 phó đi bán. Ta đây là trở về lấy. Ai từng tưởng trên đường liền nhìn đến ngươi? Lương Điền Điền thầm nghĩ, đó là cô nai mai xui xẻo. Nay thịt bò cũng chưa địa phương ẩn giấu, bằng không sớm thu được trong không gian đi. Nhìn đến cũng vừa lúc, Lang Đại ca ngươi cầm đi 20 cân thịt bò, cấp Bá phụ bổ bổ thân mình. Nàng lời nói lập tức liền ngăn chặn Lang hút khách khí. Bất quá tên kia cũng không nghĩ tới muốn khách khí, ở hắn xem ra, đây là con dâu hiếu thuận, theo lý thường hẳn là. Chẳng qua hắn cũng tưởng cho bọn hắn huynh muội một ít chiếu cố là được. Đáng tiếc hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Lương Điền Điền đi theo Lăng Húc tới rồi một cái tiệm tạp hóa, nguyên lai like bọn họ thôn người ở chỗ này đương học đồ. Nhìn đến Lăng Húc lại đây liền nhiệt tình hô: "Tiểu Thúc ngươi đã đến rồi, bán như thế nào?" "Gì? Người kia là ai?" Còn rất bất quái. "Bán khá tốt, so với ta tưởng tượng muốn hảo, ta trở về là lấy đối tử." Lăng Húc theo bản năng không giới thiệu Lương Điền Điền, đây là hắn tiểu kiều thê. "Tiểu Thúc thúc" Lương Điền Điền một trận ác hàn. Người nọ nhìn 17-8 tuổi, rõ ràng so Lăng Húc đại sao. Thứ này, đáp ứng còn rất sảng khoái. Vậy ngươi còn đi chợ rau bên kia bán sao? Người nọ liền nói. Lăng Húc gật gật đầu, kỳ thật hắn lần đầu tiên bán đồ vật, cũng rất ngượng ngùng. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua trên đường người đến người đi, nghĩ đến kiếp trước đường đi bộ ăn tết khi náo nhiệt, liền nói, làm gì không ở nơi này bán. Này! Lăng Húc sừng sốt. Này người nhiều hơn A. Hắn vẫn là có chút phóng khoáng khai. Lương Điền Điền như là xem thấu hắn, thực khinh bỉ nhìn hắn một cái, quyết định dùng thực tế hành động giống hắn chứng minh hắn phản ứng có bao nhiêu xuẩn. Đối tử đâu? Lương Điền Điền nói thẳng. Kia tiểu tử cũng không biết Lương Điền Điền là người nào, liền nhìn Lăng Húc. Lăng Húc vội nói, đem đối tử lấy ra tới. Đối tử tới tay, Lương Điền Điền nhìn thoáng qua, ân, còn đừng nói. Tiểu tử này tuổi không lớn nhưng thật ra viết một tay hảo tự, còn rất có khí khái. Kiếp trước nàng xuất thân đại gia, này tự cũng là từ nhỏ luyện tập. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tốt xấu. Bất quá tốt như vậy tự liền bán 5 văn tiền thật đúng là đã hư. Lương Điền Điền tiếp nhận một khối ám sắc bố phô đến hai nhà mặt tiền cửa hàng chi gian. cố ý không cản trở nhân ra sinh ý lúc này mới đem câu đối cẩn thận phô hảo. Tiểu nha đầu đứng lên, thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói. Đi qua đi ngang qua không cần bỏ lỡ, mới mẹ câu đối mới ra lò Nga, người ăn tết đồ chính là náo nhiệt đồ chính là cắt lợi, một bộ câu đối mười văn tiền ngươi mua chính là an tâm mua chính là cắt tưởng, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Lăng húc cùng hắn cháu trai trợn mắt há hốc một nhìn. Này liên chi thượng sạc. Mười văn tiền, ước trừng phiên một phen, nha đầu này thật đúng là dám A. Lăng húc ngốc ngốc nhìn. Chờ hắn nhìn đến Lương Điền Điền cười tủng tìm đảo mắt liền bán ra mười mấy phó đối giờ tí. Đột nhiên phát giác. Tức phụ thật là cái sẽ để trứng vàng tiểu tham tiền A. Đúng vậy, chính là tham tiền. Xem nàng kiếm tiền khi kia mi mắt cong cong bộ dáng thiệt tình như là muốn chui vào tiền trong mắt. Lương Điền Điền cảm thấy này huyện thành người chính là đại khí, mua cái câu đối đều không mang theo trả giá. Tranh thủ thời gian nhìn đến lăng húc ở kia phát ngốc. Liên tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngốc đứng làm gì? Không có việc gì lại đây lấy tiền, lại vô dụng viết điểm nhi biểu ngữ lại đây cũng thành A. A, viết gì? Lăng Húc còn không có từ 10 văn tiền khiếp sợ chung phản ánh lại đây. Cũng không phải hắn chưa thấy qua tiền, thật sự là không kiến thức quá như vậy tham tiền tiểu kiểu thê. Viết biểu ngữ A, chính là cái loại này ngẩng đầu thấy hỉ, bốn mùa bình an, mở cửa đại cát ra cửa thấy hỉ linh tinh. Tóm lại là cắt lợi lời nói, dùng chút vật liệu thừa liền viết, bán hai văn tiền cũng hảo a. Lương Điền Điền ghé vào Lăng Húc bên tai thấp giọng nói. Thứ này, phía trước còn khen hắn thông minh đâu, như thế nào như vậy một lát liền tròn váng. Cái này sẽ có người muốn. Lăng Húc liền nói. Gia hỏa này làm buồn bán đầu vóc là có, nhưng hắn kiếp trước rốt cuộc không tự mình xử lý quá sinh ý, thật đúng là không hiểu đến này đó chi tiết nhỏ. Như thế nào liền không ai muốn. Như vậy bắt cấp chỉ số thông minh là như thế nào săn đến lợn rừng. Lương Điền Điền thật lo lắng này đầu vóc sẽ không quẻo vào ra hỏa lần sau đụng tới gì đại hình con ngồi lại xảy ra chuyện nhi. Ngươi thế nào cũng phải bán 10 văn tiền một trường đương nhiên không ai muốn. Nhưng một cái tranh chữ ngươi sẽ không bán nhị văn tiền A lại vô dụng nhân gia mua nhiều người đương vật kèm theo cho nhân gia. Nhân gia cũng cao hứng A Nga đúng rồi. Ngươi lại viết điểm nhi phì heo mán vòng. Gà vịt thành đàn, xuất nhập bình an gì đó, này đó cũng khẳng định dùng đến. Lương Điền Điền nghĩ đến kiếp trước kia khắc lang trước mắt câu đối, liền bắt đầu chi chiêu. Lang Húc cảm thấy tiểu tiểu thê đầu vóc chính là dùng tốt, đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, chuẩn bị quay đầu lại liền đi viết. Lương Điền Điền nghĩ nghĩ, ngươi như thế nào một chút liền đến huyện thành tới bán. Này mỗi ngày đều lăn lộn hồi thôn cũng quá lao lực, còn có lang bá phụ kia không cần người chiếu cố sao. Tiểu chất nơi này có phòng, tiểu thúc mấy ngày nay liền trụ ta này. Nam Hải liền cười nói. Lương Điền Điền nhìn hắn một cái. Lăng Húc vội nói, đây là Lăng Vũ. Hắn là này tiệm tạp hóa nhị trưởng quầy, Này cửa hàng là hắn một cái bà con xa thân thích hai, Tại đây cho hắn để lại một cái đơn độc phòng. Ta liền trước cùng hắn trụ hai ngày. Trong nhà phụ thân hảo cũng không cần ta vẫn luôn hầu hạ. Hắn này ra tới cũng là vì kiếm điểm nhi tiền bạc. Ngươi này câu đối không đều là chính ngươi viết đi. Lương Điền Điền cũng bán không ít, tự nhiên nhìn ra hai loại bức thể. Là, Lăng Húc không nghĩ tới tiểu nha đầu đã nhìn ra, bất quá hắn cũng không gạt, liền nói, phụ thân không chịu ra tới bán câu đối, cảm thấy có nhục văn nhã, bất quá xem ta khăng khăng như thế liền giúp đỡ viết không ít. Lương Điền Điền thầm nghĩ, trách không được không ở quách gia trấn bán đâu, bỏ gần tìm xa cảm tình là sợ mất mặt ta. Này người đọc sách cũng thật cổ hủ. Lương Điền Điền trong lòng nghĩ liền lẩm bẩm một câu, đều phải ăn không được cơm chán nản có thể đường cơm ăn sao. Lăng húc nghe được lời này sắc mặt đỏ lên, rũ đầu không hẹ răng. Hắn cũng cảm thấy phụ thân rất cổ hủ, chẳng qua con không nói cha sai, hắn cũng không dám nói bậy. Kia Lăng ba phụ còn ở nhà viết câu đối. Lương Điền Điền trong mắt chuyển động. Ơn, hẳn là con ở viết. Bất quá cũng không biết ta bên này sinh ý như thế nào. Chỉ sợ viết không nhiều lắm Lăng hút liền nói Cái này không cần lo lắng Ta ngày mai liền đi nói cho Lăng bá phụ một tiếng Làm hắn nhiều viết điểm nhi Chúng ta huynh muội không có việc gì Liền giúp các ngươi bán câu đối đi Bất quá quách gia chấn kia Địa phương chưa chắc có thể bán thượng 10 văn tiền Bất quá 7-8 văn tiền luôn là không phải ít Ngươi một người lại là viết lại là bán cũng vất vả Nếu không ta làm nhị ca vào thành giúp ngươi bán Ngươi phụ trách viết thì tốt rồi Lăng ba phụ bên kia có ta cùng đại ca ở chấn trên bán, ngươi xem như thế nào. Lương Điền Điền không muốn kiếm Lăng ra tiền, càng không phải bởi vì Lăng Húc là nàng vị hôn phu nàng như vậy chủ động. Mà là suy xét đến nhà mình hai cái ca ca việc học, có thể nhiều tú tài gì thỉnh giáo luôn là tốt, nhân ra Lăng Húc không thiếu giúp bọn hắn, nàng như vậy cũng coi như là có qua có lại. Hành, Điền Điền. Lăng Húc cơ hồ đều không có suy xét, nói thẳng. Đến lúc đó kiếm tiền chúng ta một nửa phân. Lương Điền Điền thực vô ngữ mắt trợn trắng. Cô nãi nãi kém ngươi này mười văn tám văn. Ngươi nếu là nói như vậy chúng ta liền không giúp ngươi bán. Lương Điền Điền liếc đến một bên lăng vũ kêu bừng tỉnh ánh mắt. khinh bị nói, chúng ta huynh muội cũng không phải là đồ ngươi điểm này nhi tiền bạc. Chẳng qua lăng đại ca ngươi không thiếu giúp chúng ta, còn giáo các ca ca biết chữ, chúng ta cũng không gì hảo đưa các ngươi, cũng là có thể giúp ít như vậy tiểu đội. Ngươi nếu là không cần liền tính, tiền bạc chuyện này cũng đừng đề ra, thương cảm tình. Lương Điền Điền Ngữ khí có chút lãnh, Lăng Húc cũng phát hiện chính mình giống như nói không nên lời nói. Như thế nào liền như vậy buồn đâu? Xong việc cho bọn hắn mua điểm gạo, bạch diện gì không phải đều có, thế nào cũng phải nói ra, thật là xuẩn a. Lăng Húc cũng sợ chọc giận tiểu kiều thê, vội nói, ta không phải nói các ngươi đồ ta, ta này không phải xem mắt nhìn ăn Tết. Các ngươi nhật tử cũng không hào quá. Cho nên liền bố thí chúng ta. Lương Điền Điền rõ ràng đới lông tìm vết. Thứ này ấn cái gì tâm đừng tưởng rằng chính mình không biết. Cô nãi nãi nhưng không kém ngươi về điểm này như tiền. Đừng nghĩ dùng cái gì ơn huệ nhỏ lung lạc nhà của chúng ta người, Giúp ngươi bán là trả lại ngươi nhóm nhân tình. Cũng không phải là vì ham của các ngươi. Lăng Húc phát hiện càng giải thích càng loạn. Dứt khoát nhận sai nói. Là ta sai rồi. Điền Điền ngươi đừng nóng giận. Lăng Vũ trợn mắt há hốc một nhìn, hắn vị này luôn luôn bình tĩnh cơ trí tiểu thúc thúc, cư nhiên còn có thể như vậy ăn nói khép nép xin lỗi. "Thiên, cái kia tiểu nha đầu là ai?" Lương Điền Điền mới lười đến phản ứng, Lăng Vũ tưởng cái gì đâu? Lăng Húc như vậy thấp tư thái làm nàng tâm tình rất tốt. "Ân, lần này liền tính, bất quá không có lần sau nga." Lăng Húc nhấp miệng cười, ta liền biết Điền Điền tốt nhất. Buồn nôn Lương Điền Điền đầy đất nổi ra gà. Lăng Vũ ngốc ngốc nhìn hoàn toàn điên đảo nhận chi. Lương Điền Điền nhìn xem sát trời không còn sớm, liền nói, ta đi trước, chính ngươi tại đây bán, ta nhìn xem hai ngày này nếu là có người vào thành khiến cho nhị ca cùng lại đây. Lăng Húc lần này chưa nói cái gì, gật gật đầu. Nhắc tới kia túi thịt bò liền phải đưa nàng. Lương Điền Điền chạy nhanh ngăn lại hắn, không bao xa không cần ngươi tạo. Nhà ngươi thịt bò ta cấp lăng bá phụ trực tiếp đưa đi hảo. Nhiều như vậy đồ vật. Ta không tiễn ngươi, chính ngươi sao lấy a?" Lăng Húc không khỏi phân trần, làm Lăng Vũ hỗ trợ chăm sóc một chút sạ, khiêng lên kia túi thịt bò liền đi. Lương Điền Điền không biện pháp, đành phải đem hắn dẫn tới chợ địa phương. Cũng may Trần Gia người còn chưa tới, Lương Điền Điền khiến cho Lăng Húc đi về trước, bán câu đối quan trọng, ngươi đừng chậm trễ chuyện này. Lăng Húc không thuận theo không tha đi rồi, Lương Điền Điền không tốt ở trước công chúng thu hồi thịt bò, bất quá này 70 cân đồ vật đặt ở này Quay đầu lại trần ra người nhìn đến dễ dàng hoài nghi, rốt cuộc nhà bọn họ nhật tử di dạng người khác vẫn là biết đến. Làm bộ sửa sang lại kia thịt, Lương Điền Điền bắt tay vói vào bao tải, lặng lẽ thu đi rồi đại bộ phận thịt bò, dư lại mấy cây đại xương cốt cùng hai khối thịt, cũng liền 6-7 cân bộ dáng. Như vậy liền không chọc người mắt. Lương Điền Điền lại đợi trong chốc lát, đem đồ vật tún đến không ai địa phương, từ trong không gian lấy ra sọt trang thịt gì. Lại lấy ra một ít điểm tâm đặt ở bên trong, còn có một ít vải vụn đầu, sọt chàn đầy lại không trầm. Không bao lâu trần gia người tới, đều là một bộ héo héo bộ dáng. Lương Điền Điền vừa thấy sẽ biết kết quả, lập tức khuyên đủ, trần gia gia, đừng nản chí, triều đình sẽ không chơ mắt nhìn đại gia hỏa đói chết, tổng hội có biện pháp. Tuy rằng lão lang động ở thâm sơn cung cốc, nhưng đại gia nhật tử kỳ thật còn tính có thể. Tuy rằng gặp hai năm khá vậy không đến mức đói chết đi. Trần Trung cũng biết huyện Thái gia bị chảo đây đều là không biện pháp chuyện này, phỏng chứng năm trước này lương thực là đến không được. Vừa nghe nói huyện Thành đều truyền khai huyện Thái gia bị chảo chuyện này, càng là buồn bực. Bất quá hiện tại sốt ruột cũng không biện pháp, nhật tử còn phải quá không phải. Trần gia đại bá nhưng thật ra cái yên vui phái người, đem lương điền điền đồ vật dọn lên xe ngựa, cười nói, điền điền thứ này không thiếu mua A, còn mua bảy a Nay huyện thành đồ vật có thể so sánh quách ra chấn tiện nghi một ít, nhìn đến tiện nghi liền mua điểm nhi, này vải lẻ một đại bao mới mười mấy văn tiền, ta liền mua, về sau trong nhà dạy liền có bỗ dụng. Chân trung một bên nhìn liền gật gật đầu, biết tiết kiệm, là cái biết sinh sống. Lương Điền Điền Đắc Hàn, thầm nghĩ, ngươi nếu là biết ta trong không gian thả nhiều ít đồ vật, còn không được mắng chết ta a may mắn chính mình thông minh, mua đồ vật cũng chưa phóng bên ngoài thượng. cha. Thời điểm còn sớm, này mắt nhìn liền cuối năm, nếu không chúng ta cũng đi dạo đi." Trần gia lão đại liền đề nghị nói. Nguyên lai like bọn họ đi huyện nha, huyện nha loạn thành một đoàn cũng không ai để ý tới bọn họ. Giữa trưa mọi người đều ăn cơm đi, bọn họ giữa trưa lung tung đối phó một ngụm, chờ đến buổi chiều, huyện nha vẫn là lộn xộn, kết quả tìm một cái quen biết người hỏi thăm mới biết được, huyện lao ra xảy ra chuyện nhi. Trần trung cũng biết lương thực chuyện này một chốc là giải quyết không được còn là nhớ thương, liền nghĩ nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Kết quả có thể nghĩ, nào có cái gì chuẩn xác tin tức ga vẫn luôn vội lẩm bẩm đến lúc này, lão nhân một ngụm thủy cũng chưa uống thượng, người này cũng héo. Ta nhìn xe ngựa, liền không đi đi dạo, đại ca ngươi cùng cha đi thôi. Trần gia tam thúc lại nhìn xem lương điền điền, điền điền, nếu không ngươi cũng đi, ta nhìn đồ vật liền thành. Lương điền điền thật đúng là liền không dạo đủ, lập tức gật đầu nói, vậy đa tạ tam thúc. Vui sướng tiếp tục đi dạo phố. Đại ca 22 sinh nhật. Lương Điền Điền trước sau không quên, lại cũng không biết mua cái gì thích hợp. vừa lúc trần trùng vào một nhà bút mực cửa hàng, Lương Điền Điền liền nhìn một chút, giấy và bút mực gì chính là cái gì cần có đều có, thậm chí còn có khắc con dấu cục đá. Đại ca còn nhỏ, này con dấu gì tạm thời cũng dùng không đến, Lương Điền Điền liền không chuẩn bị mua. Vấn đề là này phẩm chất giống nhau đi tiện nghi nàng trứng mắt. Phẩm chất tốt lại quá quý, tuy rằng nàng hiện tại không thiếu tiền, chính là cầm quá đồ tốt rêu giao cũng không phù hợp bọn họ thân phận. Lương Điền Điền suy nghĩ nửa ngày liền tuyển một bộ bút lông. vừa lúc thích hợp đại ca loại này sơ học dùng. Đừng coi thường này một bộ bút. Muốn ba lượng bạc. Bất qua bốn chi mà thôi. Đồng dạng bút bất đồng kiểu dáng Lương Điền Điền lại mua một bộ. Nhị ca sinh nhật đã qua xong rồi, nhưng dù sao cũng phải cấp bổ thượng đi. Làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia mới là Suy xét đến mắt nhìn liền phải ăn tết Tổng nên đưa cho đại gia điểm nhi đồ vật Lương Điền Điền liền lại tuyển hai cái nghiên mực Còn có hai đối cái chặn giấy Ở nhà như thế nào đối phó đều thành Sang năm hai cái ca ca liền phải đi tư thục đọc sách Lương Điền Điền không nghĩ bọn họ bị kỳ thị Câu câu tiểu gia hỏa tuổi quá tiểu Lương Điền Điền tuyển nửa ngày cũng không biết cho hắn mua cái gì hảo Ngắm lại dứt khoát cũng cho hắn mua một bộ giấy và bút mực. So với hai cái ca ca tiểu gia hỏa này, một bộ đồ vật tổng cộng mới nhị đồng bạc, cũng chính là giống nhau tiểu hài tử vỡ lòng đồ vật. Lương Điền Điền nhưng thật ra cảm thấy rất thích hợp cầu cầu. Này bút mực cửa hàng rất lớn, Lương Điền Điền thừa dịp Trần Trung bọn họ ở bên trong tuyển đồ vật đương khẩu đội đem tiền bạc thanh toán. Tổng cộng là 9 lượng bạc, này vẫn là nhân ra lao số lẻ đâu. Lương Điền Điền nhìn kia một chút đồ vật, Này liền muốn chín lượng bạc. Chắc không được mọi người đều nói đọc sách phí tiền đâu. Bất quá đây cũng là nàng cố tình chọn thứ tốt kết quả. Hai cái tiểu nhị nâng một chồng giấy cố hết sức đi qua đi, trưởng quầy hơi hơi như mày, như thế nào lại nhiều như vậy bị lao thử cắn hư. Đều là tốt nhất giấy tuyên thành, thật là đáng tiếc. Đúng vậy trưởng quầy, chúng ta hạ dược. Cũng phóng lao thử cái kẹp, nhưng nào đồ vật còn như vậy mất sắc. Ăn cái gì còn thiên trọ này quý giấy tuyên thành cán, tháng này tổn thất giấy tuyên thành liền không phải số lượng nhỏ. Tiểu nhị cũng thống khổ nói. Trường quay thở dài, có lẽ là kê thuốc diệt chuột không tốt, hôm nào đổi một nhà thử xem. Lương Điền Điền trong mắt chuyển động, trường quay, các ngươi thuốc diệt chuột đặt ở điểm tâm thượng, lại ném tới kho hàng thử xem, hứa liền dùng được. Nàng nhớ rõ kiếp trước đông bắc rừng ra tử người đa dụng bánh quy hạ thuốc diệt chuột, hiệu quả không tồi. Trường quầy trầm tư một chút, nói có đạo lý, các ngươi hai cái chạy nhanh đi thử thử. Tiểu nhị vội bung giấy tuyên thành chạy. Trường quầy cười nhìn thoáng qua lương điền điền, tiểu ca đây là chuẩn bị vỡ lòng sao. Mua nhiều như vậy đồ vật nghĩ đến là muốn đọc sách. Lương điền điền nhạc lôi kéo làng quen, liền nói, không phải ta đọc sách, là nhà ta hai cái ca ca. Trong nhà nhật tử quá đến không tốt, cũng là gần nhất nhật tử mới hảo quá chút, liền nghĩ trước đưa các ca ca đi đọc sách. Mấy thứ này đều là cho ca ca mua. Trường quay cũng là cái người đọc sách, là hiểu biết này đọc sách giá thị trường. Liền nói, xem ngươi mua như vậy quý trọng đồ vật, trong nhà cũng không phải kia khẩn đi, như thế nào, ngươi không đọc sách. Lương Điền Điền nhưng thật ra tưởng đâu, vấn đề là thời đại này nữ tử cũng không thể cùng nam tử giống nhau đi tư thuộc đọc sách. Liền cười cười, thật không dám dấu diếm, ta là nữ hài. Trường quay bừng tỉnh, nhuận miệng cười nhưng thật ra ta mắt vụ về như vậy chiếu cô huynh trưởng tiểu cô nương cũng là làm tốt lắm lương điền điền híp mắt cười chỉ một chút kia đôi giấy tuyên thành lão bá cùng ngài thương lượng chuyện này nhi nhà ta hai cái ca ca đều là vừa đọc sách này tốt trang giấy cũng mua không nổi ngươi này trang giấy phá nhưng cẩn thận dùng cũng có thể luyện tự không bằng tiện nghi chút bán cho ta nhưng hảo trường quay nhìn thoáng qua kia trang giấy có mười mấy đo bộ dáng Bán là bán không thượng giá, này tiểu cô nương nếu thích liền bán cho nàng. Xem ngươi cũng là cái hiểu chuyện nhi, ta cũng không nhiều lắm muốn ngươi, cấp nửa lượng bạc đi. nay đó giấy tuyên thành nếu là hoàn hảo, đừng nói nửa lượng bạc, chính là năm lượng bạc ngươi cũng mua không đi. Đương nhiên, này tổn hại giá liền khác nói. Lương Điền Điền làm ra một bộ khó xử bộ dáng, lão bá ngài xem, ta nhưng không thiếu ở nhà ngươi mua đồ vật a, lại tiện nghi điểm nhi đi. Trường quay đã sớm kiến thức đến này tiểu Nha đầu mặc cả bản lĩnh, phía trước vài thứ kia nàng ước trừng giảm đi xuống một hai nhiều bạc, có thể thấy được cũng là cái biết sinh sống. Nhà này cửa hàng là Linh Sơn huyện lớn nhất bút mực cửa hàng, mỗi ngày sinh ý không biết nhiều ít, trường quay thật đúng là không để bụng điểm này nhi đồ vật. Liên cười nói, kho hàng còn có hai phân nhiều như vậy giấy tuyên thành, tuy rằng không bằng cái này, bất quá cùng cái này phẩm chất đều không sai biệt lắm. Ngươi nếu là đều cầm đi, ta liền tính ngươi một lượng bạc tử như thế nào? Vừa mới này tiểu nha đầu cầm một cái 10 lượng nén bạc, chính là còn dư lại một lượng bạc tử. Lão bá ngài là đoán chắc ta có một lượng bạc tử đi. Lương Điền Điền đương nhiên muốn, bất quá trên mặt vẫn là làm ra một bộ khổ hề hề bộ dáng. Trường quay cười cười, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng cảm thấy có hại. Nay hảo mã xứng hảo an, ngươi mua kia bút, kia nghiên mực đều là thứ tốt. Này trang giấy tốt xấu đối luyện tự nhưng không giống nhau. Này đó trang giấy nhà ngươi ca ca tỉnh điểm dùng, không sai biệt lắm, có thể sử dụng một hai năm. Này trang giấy luyện tự chính là thứ tốt ta. Lương điền điền khẽ cắn môi trong không gian như vậy nhiều trái cây thật đúng là không kém điểm này nhi tiên bạc. Cùng lắm thì nàng tương lai đi phủ thành bán trái cây, tổng sẽ không làm người nhận ra tới là được. Hào đi, này đó giấy tuyên thành ta đều phải bất quá trường quài. Nếu là về sau còn có loại này giấy tuyên thành tiện nghi bán, ngại nhưng đều cho ta lưu trữ. Lương Điền Điền trong lòng tính kế, nhà mình ca ca nhiều luyện tự, không chuẩn cũng liền đủ dùng nửa năm. Về sau đọc sách nhưng không thể thiếu dùng trang giấy địa phương, này trang giấy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trường quay bật cười, tiểu nha đầu, ngươi cho ta này kho hàng có bao nhiêu láo thử a Thật đúng là tính trẻ con. Lương Điền Điền cũng cảm thấy nói lỡ, liền lẽ lưỡi. Là ta nói sai lời nói, hy vọng trưởng quầy ngài có thể nhất cử tiêu diệt sở hữu lao thử. Thầm nghĩ, vậy quái. Nếu là như vậy hảo tiêu diệt, liền sẽ không có năm đó trừ bốn làm hại hoạt động. Trưởng quầy lại tiếp đón hai cái tiểu nhị chuyển đến còn thừa trang giấy. Lương Điền Điền vừa thấy quả nhiên không có lúc ban đầu cái này tỷ lệ hảo, bất quá cũng là tốt nhất giấy tuyên thành. Ngoan ngoãn thanh toán tiền bạc cũng làm hai cái tiểu nhị hỗ trợ dọn đến cách đó không xa trần gia tam thúc trên xe ngựa. Lương Điền Điền lại nhìn một vòng lại mua mười mấy đào bình thường giấy bản trang giấy không đủ dùng hoặc là tương lai đi tư thuộc cũng dùng đến. Dù sao này có xe ngựa, gì đều phương tiện. Lương Điền Điền trộm ở trong lòng tính một chút, hôm nay chính mình liền hoa không sai biệt lắm 20 lượng bạc Đương nhiên này bút mực cửa hàng là đầu to, còn có kia thịt bò, vải dạy gì. Này 80 lượng bạc phía trước nhìn rất nhiều, hiện tại xem ra cũng liền đủ chính mình tiến 4 lần thành sao. Bất quá nàng lúc này đây mua đồ vật đủ dùng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian ngắn nhà bọn họ là không cần cái gì. Ngay cả lương thực đều tự cấp tự túc, về sau dùng tiền địa phương thật đúng là thiếu. Chờ đến Trần Trung Phụ tử trở lại xe ngựa, vừa thấy đến lương điền điền mua đồ vật đều mở to hai mắt nhìn. Lương điền điền trong lòng kêu nguy hiểm thật. May mắn kia quý trọng bút mực nàng đều thu hồi tới. Nha đầu A, ngươi sao mua nhiều như vậy giấy A? Trân Trung vừa thấy kia rất nhiều giấy đều thẳng như mẩy, còn đều là hư. Này một khối to phá động, có thể sử dụng sao? Trần Gia Gia, này tiện nghi A, ca ca ta bọn họ vừa mới bắt đầu biết chữ. Đúng là yêu cầu trang giấy luyện tự thời điểm, cũng không chọn cái gì trang giấy, có thể sử dụng là được. Đừng nhìn này đó trang giấy đều phá động. Nhưng đều là thứ tốt, dùng thời điểm tiểu tâm một chút là được. Chẳng lẽ còn thật lấy lòng giấy? Chính là trong túi kia 80 lượng bạc đều dùng để mua loại này tốt giấy tuyên thành, phỏng trừng đều không đủ dùng một năm. Như vậy trang bức không đủ chuyện này tự nhiên không phải lương điền điển tính cách. Chân trung nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực một đao giấy tuyên thành, nhìn nhìn lại lương điền điển kia từng đống đồ vật, đột nhiên cũng cảm thấy chính mình mua rất không sáng suốt. Bất quá nhân gia hải tử là luyện tự, chính mình này khả năng gì thời điểm tâm huyết dâng trào tặng người tự, tự nhiên không thể dùng loại này pha giấy, đều ném không dậy nổi người nọ. Trần gia đại bá lại đi mua chút điểm tâm, còn có một ít vải dạng gì, đều là mua sắm ăn tết dùng đồ vật. Nay một hồi chọn mua ước chừng tiêu phí một canh giờ. Lương Điền Điền bọn họ mau chạm vạ mới khởi hành trở về đi, chờ tới rồi lao lang động thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Rất xa nhìn đến cửa thôn một cái tiểu thân ảnh chạy tới chạy lui, Lương Điền Điền nhìn đến đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ca ca, trong lòng ấm áp. Thoải mái dễ chịu ngủ đến tự nhiên tỉnh, Lương Điền Điền lại lần nữa mở mắt ra thời điểm Thái Dương đã lao cao. Tỷ, chúng ta đều cơm nước xong, liền kém ngươi. Câu câu bò lại đây bổ nhào vào trên người nàng, nhị ca nói tỷ tỷ là đồ lười. Tiểu tử thối, lại cáo trạng, Lương mãn đột phát điên. Nhị ca là người xấu, nói tỉ tỉ nói bậy còn dọa hù cầu cầu. Tiểu gia hỏa bĩu môi, một bộ ta không sợ ngươi tư thế. Lương Điền Điền thân cái lười eo, thật là thật thoải mái a. Tiểu muội, mệt liền ngủ tiếp một lát, ngươi hôm qua trở về quá muộn. Lương Mãn Thương liền nói, Lương Điền Điền lên mặc quần áo, không có việc gì, nghỉ lại đây. Lương Mãn Thương đem vẫn luôn ở trong nồi nhiệt đồ ăn lấy ra tới, Lương Điền Điền ăn cơm liền nói, hôm nay là tập đi. Chúng ta nói tốt cấp phúc mãn lâu đưa rau xanh. Lương Điền Điền mới nhớ tới chuyện này, liền nói, có thể hay không chậm trễ nhân ra chuyện này. Không có việc gì, ngươi nghỉ một lát sau đó đem rau xanh cắt, ta cấp phúc tuyển trưởng quay đưa đi. Kia rau xanh vẫn luôn là Lương Điền Điền hầu hạ, hắn cũng không chuẩn bị nhúng tay. Kia không nóng nảy, nếu không chờ buổi trưa Thái Dương đều ra tới, cũng tỉnh lãnh. Lương Điền Điền làm bộ đi tìm ngày hôm qua mua đồ vật. Liên đem vải dệt cùng điểm tâm lấy ra một bộ phận. Ta mua thật nhiều đồ vật trở về, nay vải dệt tiện nghi liền nhiều mua điểm nhi. Quay đầu lại làm cúc hoa thím hỗ trợ cho các ngươi mỗi người đều làm một thân xiêm y gì còn có đây là một con vải đông, đừng nhìn nhuộm màu nhưng đều là thứ tốt, làm áo lót gì cũng đều hảo. Quay đầu lại cũng làm cúc hoa thím giúp đỡ tài, cái này ta chính mình làm là được. Lương điền điền cho mỗi cá nhân đều tắt điểm tâm, liền bắt đầu kiểm kê chính mình mua đồ vật. Những cái đó trang giấy đều là bên ngoài thượng, nàng cũng không cố tình hướng khởi tàng. Nhưng thật ra những cái đó tốt bút mực nàng không lấy ra tới, chuẩn bị đại ca ăn sinh nhật thời điểm lại đưa. Huynh đệ mấy cái sờ sờ kia nguyên liệu cũng cảm thấy khá tốt, bọn họ là nam hải tử, đối này đó cứ việc không phải thực để ý chính là có quần áo mới xuyên cũng là cao hứng. Tiểu muội mua nhiều như vậy đồ vật, chúng ta trong tay bạc còn đủ. Lương mãn thương có chút lo lắng nói. Đại ca cứ yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, chúng ta tiền bạc khẳng định đủ dùng. Lương Điền Điền vô pháp nói bán trái cây chuyện này, may mắn tiền là nàng cầm, nàng sao nói sao là? Làm bộ lại phiên một trận. Lương Điền Điền lấy ra mấy cái quả táo, lê còn có quả cam, đây là ta ở huyện thành quả khô cửa hàng mua. Đại gia mau ăn. Quay đầu lại chúng ta cấp cúc hoa thím cũng đưa đi điểm nhi, nha quả táo. Lương mãn độn kinh hỉ cầm lấy một cái hồng phú sĩ. Lớn như vậy như vậy hồng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu muội ngươi ở đâu mua a Nay huyện thành thật là hảo địa phương, đồ vật đều so chấn trên hảo. Lo chính mình nói lại là đã quên ăn. Lương Điền Điền cảm thấy rất chua xót trước cấp cầu cầu lột một cái quả cam, đại ca các ngươi cùng ăn. Thứ này ta mua không ít đâu, về sau mỗi ngày ta đều cho các ngươi lấy một cái. Bất quá nhà chúng ta kiếm tiền chuyện này vẫn là đừng làm cho người ngoài biết. Này đó trái cây cũng đừng ở bên ngoài ăn, liền ở nhà mình trộm ăn đi. Cho dù chỉ lấy ra này mấy thứ trái cây, lương điển điển vẫn là lo lắng. Lương Mãn Độn liền nói, yên tâm đi, chúng ta biết, không thể làm thượng phòng biết không? Kia lão Thái Thái miễn bàn nhiều chán ghét. Hôm qua đại ca nấu cơm nàng còn muốn đâu, bị ta khóa cửa đổ ở bên ngoài. Ta nhưng không quen nàng kia tật xấu. Cầu cầu cũng nói, ta cũng không quen. Huynh mội bốn cái đều biết đúng mực, đại gia cười tủm tỉm ngồi ở trên giường đất ăn cái gì. Lương Điền Điền lại nghĩ đến đáp ứng lăng Húc chuyện này, liền nói, nhị ca, nếu không ngươi đi giúp giúp lăng đại ca đi. Liền đem ban câu đối chuyện này nói, ta cũng không chừng cầu đại ca, nhị ca ý kiến liền quyết định. Ta cộng lại nhân gia không thiếu giúp chúng ta, chúng ta này cũng coi như là còn nhân gia một thân tình. Tiểu mội làm rất đúng. Lương mãn thương cái miệng nhỏ ăn quả táo, tựa hồ có chút luyên tiếp. Chờ lát nữa chúng ta dọn dẹp một chút liền đi lăng bá phụ ra, làm hắn nhiều viết một ít, chúng ta buổi chiều liền đi chân trên bán. Hiện tại mắt nhìn ăn tết, chân trên mỗi ngày đều là đại tập. Lương mãn đột như mày, ta đây sao chỉnh? Như thế nào đi huyện thành? Đến chân trên lại nói, nhìn xem có hay không đi huyện thành xe ngựa, ngươi nhờ xe gì, lại vô dụng chúng ta cấp điểm nhi tiền bạc. Lương mãn thương liền nói, nhưng ta mua những cái đó cải trắng sao chỉnh. Lương mãn đồn vội nói, đều ở tây phòng đâu, tiểu muội ngươi nhìn xem có đủ hay không, còn có kia dưa chua, chúng ta gì thời điểm lộn. Cái này không đổi, ta cùng đại ca bất thời giờ cũng liền lộn. Lương điền điền không nghĩ tới nàng không ở nhà hai cái ca ca đem cải trắng đều thu phục, Huynh muội bốn cái thu thập một chút, đem muôn cúc hoa thím hỗ trợ làm cho vải dệt gì đều trang hảo còn có cấp lăng hút da mang thịt bò cũng tượng trưng tính trang ở một cái trong túi, lương mãn đột cõng. Còn có mấy bó rau xanh dùng tiểu chăn bung bao, đây là chuẩn bị đưa đến chấn trên. Lương Điền Điền nghĩ nghĩ lại trang sáu cái đại quả táo, còn có một khối thịt bò đại khái có 5 cân tả hưu, còn có hai hộp điểm tâm. Bọn họ đi trước cúc hoa thím ra. Lương Điền Điền buông vài thứ kia, thím, ta cũng không cùng các ngươi khách khí, điểm này nhi đồ vật các ngươi thu. Ta này còn hữu dụng đến thím địa phương, thím nếu là không thu ta cũng không dám há mồm. Lương Điền Điền liền cười nói. Cúc hoa thím mấy ngày nay đã sớm sở thấu nàng tính tình, biết đứa nhỏ này là cái trong lòng hiểu rõ. Nhìn xem vài thứ kia, quý trọng thật là quý trọng, nhưng nàng nếu là thật không thu hạ đảo có vẻ ngoại đạo. Này mấy cái hài tử hiện tại nhật tử quá đến không tồi, cúc hoa thím thật đúng là liền không khách khí. Điền điền, khách khí nói thím liền không nói. Ngươi nếu là hữu dụng đến thím địa phương ngàn vạn đường khách khí, lương điền điền cười tủm tỉm. Ta này không phải tới phiền tai thím. Vung những cái đó bố. Nay tơ lụa cấp đại ca, nhị ca mỗi người làm hai bộ xiêm y y, mặt khác cấp cầu cầu làm một bộ. Tiểu gia hỏa lớn lên mau, miễn cho lãng phí. Còn có này vài đồng, thím cũng không cần giúp chúng ta làm. Liên lượng kích cỡ mỗi người dựa theo hai bộ nội y y bộ dáng cấp cắt, chờ ta có rảnh làm. Dư lại lại mỗi người cắt hai bộ thiên lớn một chút nhì, lưu trữ về sau xuyên. Dư lại vải đông thím các ngươi lưu trữ. Thím cũng đừng cùng ta khách khí, thật không dám dầu diếm. Này vải đông ta mua tiện nghi, cũng nhiều. Thím nhìn xem này vải đông đều là nhiễm sắc ta đều là cải trắng giới mua tới. năm văn tiền một thước, nhưng còn không phải là cải trắng giới sao. Cúc hoa thím cũng không biết nói cái gì cho phải, vẫn luôn biết đứa nhỏ này là cái có chủ ý. Hiện tại xem ra đứa nhỏ này đầu óc cũng là thật tốt xử. Nàng là Thiêu Hoa, nay vải đông tốt xấu một chút liền sờ đến ra tới. Điên Điên, dư thừa nói thím cũng không nói, mấy thứ này ngươi đều đặt ở thím này, thím bảo quản cho các ngươi làm thỏa thỏa. Đã quyết định chủ ý, những cái đó vải đông nhuộm màu địa phương nàng đều cấp Thiêu Thượng Hoa, sao mà đều đối với đến khởi nhân ra hài tử cho bọn hắn tâm ý hiện giờ nàng không thể giúp mấy cái hài tử, có thể làm cũng liền như vậy. Sao không thấy được Trần mãi mãi cùng Tiểu Hoa? Lương Điền Điền cũng chưa nói cảm tạ nói, liền lại hỏi một câu. Tiểu Hoa cùng ngươi Trần mãi mãi đi ra ngoài đi một chút, nói là hoạt động hoạt động. Cúc Hoa thím cười nói. Mấy ngày nay Trần mãi mãi đôi mắt càng thêm chuyển biến tốt, hiện tại này cũng chịu đi ra ngoài đi một chút. Đây là chuyện tốt nhi. Lương Điền Điền ngồi một lát liền cáo tử. Thím chúng ta còn muốn đi lăng bá phụ kia, liền đi trước. Cúc Hoa Thím biết mấy cái hải tử đi lang ra thôn cũng là đi theo đọc sách biết chữ gì, liền không ngăn đón, chỉ là dặn dò nói, nảy mắt nhìn cuối năm phía dưới, điền điền các ngươi cũng đến trong lòng hiểu rõ, nhân gia lang tú tài cũng coi như giáo các ngươi biết chữ, cho bọn hắn bị một phần năm lễ cũng là các ngươi hiểu chuyện nhi. Nói như vậy vốn nên là trong nhà trưởng bối tới dặn dò, nhưng bọn họ mấy cái hải tử nào có người chân chính quan tâm đây cũng là lương điền điền trước sau đãi cúc hoa thím ra tốt nguyên nhân nàng vĩnh viễn quên không được mới vừa mai táng mẫu thân kia một đốn cháo thím ta biết lương điền điền nghiêm túc nói các ngươi đều là hảo hải tử thím yên tâm cúc hoa thím lại nhìn thoáng qua trang điểm sạch sẽ cầu cầu cầu cầu cũng phải đi sao nay cũng không gần a nếu không lưu lại cùng ta làm bạn đi thím trước cho ngươi làm tân y gì phục như thế nào cầu cầu nhìn xem ca ca tỷ tỷ Lại nhìn xem cúc hoa thím, có chút lưỡng lự Lương Điền Điền liền cười nói Cầu cầu bồi bồi thím đi Ngươi có thể hỗ trợ đệ tuyến A Muốn ngoan ngoan biết không Ấn Cầu cầu thức ngoan, không quấy rối tiểu gia hỏa cũng thích tại đây Liền để lại huy mội ba cái không cần chiếu cô cầu cầu Thực mau liền đến lăng gia thôn Lăng mặc Hiên hiện tại thân thể đã khá hơn nhiều Lương Điền Điền bọn họ đến thời điểm Hắn đang ở trong nhà viết câu đối Tuy rằng không biết nhi tử bán như thế nào còn là tưởng nhiều viết một chút. Cùng lắm thì tiện nghi bán cho bút mực trong tiệm, sao mà đều là một bút thu vào. Lương Điền Điền bọn họ mang đến làng húc tin tức, Lăng Mặc Hiên cũng có chút nhi kích động. Chờ Lương Điền Điền nói cho hắn nhà mình huynh muội tính toán, Lăng Mặc Hiên lập tức tỏ vẻ, "Ta đây liền nhiều viết, các ngươi huynh muội đi bán." Hắn nhưng thật ra không để tiền bạc gì chuyện này. Lương Điền Điền đem cho bọn hắn mang 20 cân thịt bò bông lại thả một cân làm nấm, làm Lăng mặc Hiên nhớ rõ ăn chút nhi tốt. Mấy cái hài tử cũng không nhiều ngồi, mang theo Lăng mặc Hiên viết tốt hơn 200 phút câu đối liền lại đi huyện thành. Chờ tới rồi phúc mãn lâu, phúc tuyển đại trưởng quậy đều phải trông mòn con mắt, nhìn đến lần này rau xanh tự nhiên là cao hứng, đặc biệt là so ngày xưa nhiều mấy cân càng làm cho hắn cao hứng. Lương Điền Điền bọn họ tại đây lại bắt được hai lượng bạc, liền đi tuyển địa phương chuẩn bị bán câu đối. Lương Điền Điền nghĩ đến trong không gian làm nấm lần trước quên bán, liền hỏi Phúc tuyển muốn hay không. Loại này thổ sản vùng núi Phúc Mãn lâu đương nhiên dùng được đến, chờ Phúc tuyển nhìn nấm, không chút do dự cho nửa lượng bạc một cân giá cả, mua Lương Điền Điền trong tay 8 cân nấm, lại là 4 lượng bạc tiền trướng. Đến bây giờ mới thôi Lương Mãn thương mới nhẹ nhàng thở ra, có tiểu muội này sẽ kiếm tiền, nhà bọn họ nhật tử thật đúng là không cần sầu. Xem ra lúc trước đem tiền cấp tiểu mội quản đó là cấp đúng rồi. Chính cái gọi là một chuyện không phiền nhị chủ, Lương Điền Điền giống Phúc Tuyền Đại trưởng quầy hỏi thăm đi huyện thành xe nơi nào có. Cũng là xảo, Phúc Mãn lâu ở huyện thành cũng có phần cửa hàng, hôm nay vừa lúc muốn đem này đó rau xanh đưa đi huyện thành, Lương Mãn độn vừa lúc nhờ xe. Nhắc tới chuyện này Phúc Tuyền liền vẻ mặt thống khổ.